chương một tết đoan ngọ vừa qua khỏi, từng nhà còn đều tràn ngập rượu vàng cùng bánh chân mùi hương. Công xã Đại Loa liền bắt đầu quảng bá, làm xã viên các đồng chí đến các đại đội đi lĩnh phân hóa học cùng công cụ, ngoài rụng lúa nên điểm phân hóa học. Mọi người ai cũng không kéo dài, các người đều thập phần tích cực. Xét hàng ký tên lãnh hảo tài liệu cùng công cụ sau, liền đều đi đến chính mình chịu trách nhiệm ruộng bắt đầu công việc lưu bù lên, chịu trách nhiệm ruộng tới gần người sẽ cho. nhau lao lao việc nhà, đảo cũng là một mảnh hài hòa. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến một trận bi thương kèn Sona tiếng vang, mọi người không cấm ngừng tay việc, đều đang hỏi là nhà ai tan sự, sao một chút động tỉnh đều không có. Bán khê đại đội tổng cộng cũng liền trên dưới 100 tới hộ nhân gia, đời đời đều tại đây, bao nhiêu người đều là không xa năm đời thân thích. căn hợp với căn nhà ai có việc nhi cũng không có khả năng giấu giếm được mọi người. từ gia thím ở đại đội bên trong xem như tiểu linh thông vội vàng thấu đi lên nói là sau núi phía dưới nhà họ tống lão thái thái hôm kia ban đêm đột nhiên không có gì triệu gia thím mày nhăn lại sao một chút cũng chưa nghe nói đâu nàng kia đại nhi tử không phải ở chúng ta trấn bệnh viện sao sao còn không phải sao từ gia thím một bên phổi đi bối ở chính mình trên người văn hóa học bổng Một bên nói, nghe nói chính là nàng kia bảo bối đại nhi tử không cho nói, non nửa tháng trước liền từ bệnh viện kéo đã trở lại, vẫn luôn nằm ở nhà trên mặt đất. Ngày này đầu, kia hương vị, từ da thiếm chét chét miệng, vẻ mặt ghét bỏ, dường như sợ người không tin, vội vàng còn nói thêm, ta chính là nghe lão đinh kia khẩu tử nói, sẽ không sai, mọi người lúc này mới tin. Lão Đinh cùng lão Tống hai nhà ở hơn phân nửa đời đối diện, lão Tống đi rồi nhiều năm như vậy, Tống lão Thái Thái một người kéo dài ba cái nhi tử, chính là không tái giá. Đem mấy cái nhi tử lây ra tới, lại lây ra tới ba cái đại tôn tử. Vốn tưởng rằng, có thể di hưởng tuổi thọ, ai từng tưởng, nhanh như vậy cư nhiên liền đi rồi. Tôn gia thím đem mông ở trên mặt khăn trùm đầu đi xuống lôi kéo, tệ mi nói, cái này nhà họ đinh kia khẩu tử cuối cùng là yên tâm lạc. Mấy cái lão phụ nữ đoàn ở bên nhau phục cười lên tiếng, còn không phải sao. Lão Tống cùng Lão Đinh hai người nhiều năm bạn thân, ai đều biết Lão Tống đi rồi. Tống gia Lão Thái Thái có thể lôi kéo đại tam đứa con trai, còn bồi dưỡng ra một cái trấn bệnh viện bác sĩ khoa ngoại là nhiều không dễ dàng. Nhưng nơi này đầu có bao nhiêu là kia Lão Đinh công lao, người ngoài nói đã có thể nhiều. Đại đội tổng cộng cũng liền lớn như vậy, tuy là bọn họ hai hộ trụ trật điểm, Nhưng rốt cuộc cũng là đại đội địa bàn Mọi người ngẩng đầu không thấy cuối đầu thấy Ai đều nhìn đến quá đinh lão đầu giúp tống lão thái thái nâng này dọn kia Vốn cũng là quê nhà hương thân Tống lão thái thái không có nam nhân Đinh lão đầu giúp đỡ giúp đỡ cũng không gì Nhưng đinh lão đầu kia khẩu tử là cái Lợi hại nhân vật Người trước người sau không ít nói nói tống lão thái thái Đại đội bên trong đối này đối lão uyên ương Chuyện này sớm đã không xa lạ Nhưng nơi này đầu có bao nhiêu thêm mắm, thêm muối, lại có bao nhiêu là thật sự, người ngoài cũng thật liền không được biết rồi. Chỉ là này tống lão thái thái đột nhiên qua đời, tan sự cũng làm như vậy điệu thấp, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Phải biết rằng, nàng kia đại nhi tử chính là cái đại bác sĩ, lấy tiền lương cái loại này. Như thế nào làm hắn lão nương liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi rồi. Bất quá nói đến cùng, đây cũng là nhân gia gia sự. Người khác cũng chính là trà dư tự hậu nói nói, ai cũng ảnh hưởng không được ai. Đang nói, đại đội trưởng Đinh Thắng Lợi đột nhiên xuất hiện ở bờ ruộng thượng, hướng về phía phía dưới châu đầu ghé tai mấy cái phụ nữ đồng chí hô. Mau chủ tịch nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Các ngươi này mấy cái phụ nữ đồng chí, như thế nào chỉ nói chuyện không làm việc. Nhìn một cái đông đầu bên kia, đều mau không sai biệt lắm. Toàn đại đội ta nhìn lâu như vậy, liền các ngươi này tiến độ chậm nhất. Lạc hậu liền phải bị đánh Chẳng lẽ các ngươi không biết sao Từ gia thím dương mắt nhìn hắn Cười nhạo nói Đại đội trưởng ngươi này lại là làm báo cáo vừa trở về đi Đầy miệng mau chủ tịch trích lời Sợ người khác không biết hắn là đại đội trưởng dường như Đinh thắng lợi Một vạn năm lâu lắm Chỉ tranh sớm chiều Từ gia thím muốn nắm chắc thời gian à Trong huyện đầu năm nay Cấp chúng ta công xã nhiệm vụ thật trọng à Công xã gánh vác ta chúng ta đại đội nhiệm vụ cũng thật trọng. Dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là mau chủ tịch nói qua, trên thế giới sợ là sợ nghiêm túc hai chữ, chúng ta vén tay áo cố lên làm, khẳng định có thể hoàn thành. Biên nói chuyện biên dùng trên cổ khăn lông lau mồ hôi, tiếp tục nói, nói nữa, nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta đại đội thiếu công xã lương thực, công xã thiếu trong huyện. Năm sau còn không phải, đến còn sao, ai đều không nghĩ đói bụng. các ngươi nói đúng không mấy cái phụ nữ nghe thấy lời này vội vàng thu hồi gương mặt tươi cười mọi nơi tản ra ai bận việc nấy đi đúng vậy đầu năm nay ăn cơm no mới là quan trọng nhất đinh thắng lợi nhìn đến các đồng chí tính tích cực như vậy cao cũng lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười dương mắt nhìn về phía sau núi kia trong mắt cũng là khó hiểu vừa rồi từ trong huyện trở về tới rồi cửa thôn nhìn đến đưa ma đội ngủ thật là đơn giản đáng Thường, chỉ có nhà họ tống mấy cái con cháu, liền bà con cũng chưa kêu, cũng không biết vì sao. Nói cũng kỳ quái, từ ngày đó lúc sau, này bán khê đại đội liền không còn có cái hảo thiên. Năm sáu tháng thời tiết, rõ ràng nên là một năm trung tốt nhất thời điểm, nhưng mỗi ngày đều là âm u. Bầu trời luôn có một đoàn đen tuyền mây đen không muốn tản ra. Mặc dù âm u, đồ ấm lại không thấp... cực kỳ giống áp suất thấp so nơ thiên làm người mồ hôi ướt đẫm khí đều suyễn không lên nhưng rõ ràng còn chưa tới mùa mưa trong đội người mặc kệ nam nữ đều mặc vào đoạn bàn áo ngắn phe phải đại quạt hương bồ hoa hoa nhóm đều nhảy vào nửa khê hà nương nước sông hàng hạ nhiệt độ thượng tuổi người liền môn đều không muốn ra nhiều đi một bước đều mệt đến hoảng trong nháy mắt hơn phân nửa tháng liền đi qua hôm nay là nhà họ đinh đại hỷ sự Đinh lão đầu năm nay chỉnh năm 59 Dân quê gia chú ý quá chín Bất quá 10 Này chín coi như 60 tuổi qua Đinh lão thái thái làm chủ Ở nhà mình trong viện bày Mười tới bàn đem đại đội người đều thỉnh đi Nói là phải cho lão nhân hảo hảo Xử lý xử lý Nhưng rốt cuộc nghèo hương phá hộ Lại nói tiếp hảo hảo xử lý Bất quá cũng chính là thỉnh mọi người Tới ăn chén mì Vui mừng vui mừng Không ít người hiểu chuyện sau lưng đều ở nói thầm Không biết Tống gia người có đi hay không Còn chưa tới giữa trưa Không ít người đều đã tới rồi nhà họ Đinh Đi đến hắn gia môn khẩu khi Đều không tránh được quay đầu lại nhìn xem nhà họ Tống Này hai nhà câu đối hai Bên cánh cửa môn nhiều năm như vậy Hôm nay lão Đinh quá đại thọ Nhà họ Tống đại môn cư nhiên nhắm chặt Cũng là kỳ quái Đinh lão đầu bị lão thái thái buộc chải đầu Mặc vào vui mừng vải bông áo ngắn Làm cho cùng cái tân lan quan dường như Làm lão nhân tâm sinh chán ghét Cái gì số tuổi Xuyên thành như vậy quả thật chê cười Đinh lão đầu nhíu mày Hướng bên cạnh băng ghế thượng ngồi xuống Từ bên hông móc ra sương mùi dày đặc thương Xoạch xoạch trụ lên Lão thái thái cũng không tức Giận cười nói Hôm nay cái ngươi cũng không thể mặc đen Bên ngoài như vậy những người này đâu Lão thái thái cả đời nhất muốn mặc Ai đều biết đang nói đột nhiên đinh lão đại tức phụ trương cúc hoa sốt ruột hoảng hốt bắt đầu gõ bọn họ cửa phòng cha cha mẹ mẹ mau mau mau không hảo thịt thịt thịt tiếng đập cửa gõ đinh lão đầu hỏa khí lớn hơn nữa kêu kêu kêu gọi hồn đâu a chạy đến đầu thai vẫn là làm gì lão thái thái vội vàng nói phi phi phi cũng không nhìn xem hôm nay cái ngày mấy nói cái gì hỗn trướng lời nói Chạy nhanh cho ta gõ rớt. Nói, tấm đinh lão đầu tay, Ở bàn gỗ thượng cốc cốc cốc đánh tam hạ. Đinh lão đầu cực không tình nguyện, Nhưng lại vặn bất quá lão thái thái. Rút về tay sau, Tiếp tục hút thuốc, Lạch cạch trừ một ngụm, Hướng về phía cửa hô, Vào đi, môn không khóa lại. Trương cúc hoa vội vàng đẩy cửa tiến vào, Hướng về phía hai vợ chồng già hô, Cha, mẹ, lão tam, Lão tam tức phụ động. gì Hai người đồng thời nhảy đánh lên Lão Tam Tức phụ La Tú Tú mang thai cũng có tháng Tính tính nhật tử Ít nói còn phải hưng phân nửa tháng mới có thể động Sao hôm nay cái liền động đâu Đều nói tiểu tử sớm Cô nương vãng Nhìn này La Tú Tú trước tiên lâu như vậy phát động Xem ra là cái tiểu tử Lão Thái Thái vui mừng ra mặt Vội vàng lôi kéo trương cúc hoa ra bên ngoài hướng Mau mau mau Chúng ta đại đội lưu bà mụ ta tháng trước liền cùng nàng định hảo hôm nay cái hẳn là tới uống rượu mau, mau mau mau đem nàng hô qua đi ai ai lão đại tức phụ trương cúc hoa chính là bán khê đại đội người nghĩ đến cái gì vội vàng nói ta đi nhìn một cái ta mẹ tới không có tới làm nàng cũng tới giúp đỡ trương cúc hoa trong nhà huynh đệ tỷ muội thêm lên tổng cộng tám nàng kia lão nương tuy rằng không làm bà mụ nhưng quan xem cũng xem biết thành mau đi Lão thái thái vội vàng đi trước nhà bếp, làm lão nhị tức phụ trịnh thanh chạy nhanh nhiều hơn thiêu nước ấm. Nhưng vừa đến trong viện, nhìn càng ngày càng âm trầm thời tiết, trong lòng bất ổn. Nhưng đừng lại trời mưa a này mãn viện tử người, đến lúc đó muốn tránh cũng chưa chỗ trốn. Chính tìm giúp đỡ, đột nhiên nhìn đến từ gia thím. Từ gia thím xuyên qua đám người, chạy đến lão thái thái trước mặt, một bên cuốn tay áo, một bên nói, nghe nói nhà ngươi lão tam tức phụ phát động. Như thế nào? Muốn hỗ trợ không? Lão thái thái giữ chặt nàng, người tới nhưng thật tốt quá. Mau, mau cùng ta đi. Ai? Hai người đang muốn hướng tam phòng bên kia đi, chỉ nhìn đột nhiên. Mây đen nhanh chóng ở nhà họ đinh nóc nhà tập kết. nháy mắt sắc trời liền biến đen, rõ ràng là đại giữa trưa, lập tức liền trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong viện người đều sợ tới mức nơi nơi trốn. nhưng tối ôm lại thấy không rõ chỉ có thể cho nhau đụng phải chạm vào ai u kêu đau thanh không dứt bên tai đột nhiên một trận lóa mắt tia chớt xẹt qua ầm ầm ầm điếc tai phát hồi tiếng sấm thanh nối gót tới cùng phong thổi qua quét đảo một mảnh bàn ghế sợ tới mức mấy cái oa oa oa oa khóc lớn từ gia thím cung eo che lại lỗ tai hướng về phía đinh lão thái thái hồ ngươi nhìn ngươi chọn lựa gì nhật tử Đinh lão thái thái che lại lỗ tai cúi đầu hồi hô, lão nhân liền này trời sinh, ta có cái gì biện pháp? Chính kêu, cuồng phong chợt đình chỉ, mây đen nhanh chóng tản ra. Vừa mới còn có thể thấy độ không đủ 5 mét địa phương, hiện tại cư nhiên mặt trời lên cao. Dường như vừa mới kia hết thảy đều là biểu hiện giả dối, là mọi người ảo giác. Đột nhiên tam phòng nơi đó, truyền đến một trận cao vút khóc nỉ non thanh, ngay sau đó lưu bà mụ ở trong phòng đầu kêu. Sinh lạc, sinh lạc, sinh lạc. Nghe thấy sinh, lão thái thái vội vàng đuổi kịp tiếng đến hỏi, Nam nữ, chương hai là cái đại béo khuê nữ. Lưu bà mụ sắc mặt có chút xấu hổ ôm hài tử từ trong phòng đầu ra tới, Cười nói, lớn lên vẫn là mãn tuấn. Đầu năm nay, nhà ai đều tưởng nhiều sinh tiểu tử. Rốt cuộc tiểu tử có thể hạ điền làm việc, kiếm công điểm. Nữ hoa tử có khả năng sao? Dưỡng mười mấy hai mươi, năm. cuối cùng còn không phải đến đưa cho nhà người khác. Nhà họ đinh mấy cái cháu trai cháu gái đều là nàng đỡ đẻ. Đầu một cái cháu gái thời điểm, lão thái thái liền cho hai cái trứng gà. Đệ nhị đệ tam tất cả đều là tôn tử thời điểm, lão thái thái mỗi cái đều cho nàng sáu cái trứng gà cộng thêm tam mau tiền. Từ nhìn đến nha đầu này ra tới thời điểm, lưu bà mụ liền biết hôm nay cái lại là bạch bận việc. Hai cái trứng gà mới vài phần tiền. Ai? Nhưng thật ra Trương Cúc Hoa mẹ Trương gia, thím đi theo phía sau cười xoa xoa trên đầu hạng nói, "Này khuê nữ thật là tuấn, ta sinh năm cái khuê nữ, không một cái ra tới thời điểm có nàng tuấn." Đinh lão thái thái Nguyên bản chất đầy ý cười mặt, tức khắc liền cứng lại rồi. Nguyên bản cho rằng này lão tam tức phụ trước tiên hơn phân nửa tháng liền động, khẳng định là cái nam hoa, không nghĩ tới cư nhiên là cái cô nương. Tuấn, tuấn có gì dùng? Cuối cùng còn không phải cái bồi tiền hóa. Nhưng hiện tại chung quanh như vậy nhiều người đều ở. Đâu, nàng cũng không hảo bên ngoài thượng liền như vậy ghét bỏ. Chỉ nói khuê nữ cũng hảo, khuê nữ cũng hảo. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nàng kia mặt già đều mau gục xuống đến bùn đất trong đất. Về điểm này, dâu cả trương cúc hoa chính là tràn đầy thể hội. Lúc trước nàng sinh đầu thai xuân hoa thời điểm, chính là không thiếu chịu lão thái thái khí. Nghĩ vậy, nàng nháy mắt liền đau lòng Nổi lên này lão tam tức phụ Sinh non, không nói Còn sinh cái khuê nữ Này ở cử nếu là làm Không tốt, thân mình rất có khả năng Sẽ rơi xuống bệnh căng Vội vàng tiến lên nhìn nhìn nải Oa oa, nhìn thấy tiểu oa nhi tinh xảo Khuôn mặt nhỏ khi Nháy mắt liền, u một tiếng Cao giọng nói, đứa bé này lớn lên Là thật là đẹp mắt liệt bạch hề hề phấn nộn nộn Liền khối nhăn ba làn da đều không có Mau đến xem a. Nàng này một tiếng nha, đem mọi người toàn cấp hấp dẫn lại đây. Mọi người vây đi lên nhìn nhìn, hắc, này Trương Cúc Hoa thật đúng là không lừa người. Này tiểu nãi, hoa hoa tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng đôi mắt này đường cong còn khá dài, nhìn lên liền biết tương lai chuẩn là cái đôi mắt đại cô nương. Tiểu làn da phấn hồng, trên đầu đầu tóc tuy rằng không nhiều lắm, lại đen nhánh. Đáng yêu nhất chính là kia một đôi lỗ tai nhỏ, dáng đầu trường không giống nhà họ Đinh mặt khác hai cái tôn tử, đại chiêu phong nhĩ Mấu chốt nhất vẫn là sạch sẽ. Này mới sinh ra tiểu anh hài, đại đa số trên mặt trên đầu đều có chút dầu trơn. Rất nhiều tiểu hài tử chờ trăng tròn thời điểm, dầu, trơn cũng chưa xóa. Cái này tiểu oa nhi khen ngược, sạch sẽ, nhìn liền vừa ý. Trương gia thím cười vẽ mặt tự hào, dường như đứa nhỏ này là nàng sinh ra tới giống nhau, ta liền nói tốn đi, ta sẽ không nhìn lầm. Lão thái thái nhìn nhiều người như vậy ở khen, cũng không hảo phát tác, chỉ nói lão tam tức phụ vất vả, tiểu oa nhi quá tiểu không thể chịu phong vẫn là chạy nhanh về trước phòng đi. Mọi người đều chúc mừng, vốn là tham gia lão đinh sinh nhật yến, không nghĩ tới gặp lão đinh có tiểu. Cháu gái, thật là thật đáng mừng. Lão đinh lúc này cũng ra tới, nói muốn ôm một cái hài tử. Lưu bà mụ đem hài tử ôm đến lão nhân trong tay, cười nói, thật đúng là có duyên, này gia gia cùng cháu gái cùng một ngày sinh nhật ai? Ở chúng ta toàn bộ bán khê đại đội cũng là độc nhất phân, nhiều lời tốt hơn lời nói, không chừng lão gia tử có thể nhiều cấp điểm tiền thưởng đâu. Bị nàng như vậy nhắc tới điểm, mọi người mới gật đầu xưng là, thật đúng là ai? Duyên phận A. Lỗ tai nghe mọi người nói, duyên phận Đinh lão đầu ôm mềm như bông tiểu anh hài Trong lòng lập tức liền mềm xuống dưới Không tự giác khóe miệng dơ lên Điên điên trong tay hài tử Chính đùa với hài tử Đột nhiên viện môn ngoại vào được một cái người mù Nói là biết nơi này hôm nay có đại hỷ Việt Nghĩ tới tới thảo ly rượu mừng uống uống Mọi người đều treo đùa Người mù cũng biết hỷ sự Người mù tóc lộn xộn Trên người cũng là phá bố lạng sam, Hai mắt nhắm nghiền Trong tay cầm một cây cây gậy trúc, không ngừng gõ, mặt đất, lấy tìm kiếm đi đường phương hướng. Nói đến cũng là thần kỳ, nãy hoa hoa trừ bỏ sinh hạ tới kia một chốc kia khóc thanh, từ đến đinh lão đầu trong tay sau liền rốt cuộc không khóc, mà là nhắm hai mắt ở da da trong lòng ngực ngủ say, khóe miệng còn kiều kiều, như là đang cười. Người mù ở không có bất luận kẻ nào nhắc nhở dưới tình huống, liền như vậy dùng cây gậy trúc đảo mà, đi tới đinh lão đầu trước mặt. Ngửi ngửi, nói, ta nếu là chưa nói sai nói, hôm nay cái là chủ gia ngài sinh, nhật là ngài đối diện kia gia lão thái thái qua đời tam thất, cũng là cái này tiểu oa nhi sinh ra ngày, dứt lời dùng chính mình tay trái ngón tay cái cùng mặt khác bốn chỉ đúng rồi đối, dường như ở tính cái gì, còn nói thêm, thả, này ba cái canh giờ thời khắc đều nên là giống nhau, cái gì, như vậy mơ hồ, không có khả năng đi, người mù nói cũng có thể tin. Heo mẹ tạp kẹt cửa ta đều không tin hắn ta. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, Người mù tiếu tiếu, sợ sợ chính mình cầm. Nói, vị này nói không tồi, Lập tức liền có heo mẹ tạp kẹt cửa. Ta nơi này vẫn là đến trước cùng chủ gia đạo hỷ. Cái này nãy oa oa đại phúc chi tướng, Chủ gia thăng chức rất nhanh, sắp tới a Ha ha ha ha ha ha. Trong đám người có người nói nói, Này người mù chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. còn heo mẹ tạp kẹt cửa ha ha ha ha lời này vừa nói ra mọi người liền đều nở nụ cười nhưng thật ra đinh lão đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say tiểu anh hài trong lòng ấm áp người mù sao cũng là vì hỗn khẩu cơm ăn nói nữa hắn nói cũng đều không phải là toàn sai từ gia thím dùng tay mã mã nhật tử vỗ đùi thật đúng là ai hôm nay cái là tống lão thái thái tam thất Trách không được ta coi đối diện môn vẫn luôn đóng lại. Đánh giá nếu cấp lão thái thái viếng mồ mã hóa vàng mã đi. Đinh lão thái thái cả đời cùng đối diện không đối phó. Lão tam tức phụ sinh hạt cái nữ hoa hoa vốn là tính, cư nhiên còn cùng đối diện có này một tầng liên hệ. Nhìn chung quanh người đều ở khẽ khẽ nói nhỏ, nàng này, trong lòng càng là không thoải mái. Cái kia sát ngàn đau tống đinh thị, đã chết đã chết còn không cho chính mình dễ chịu. đang nói đinh lão nhị đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào một bên chạy một bên ồn ào mau mau mau ta sau núi có một con lợn rừng sấm xuống núi vừa rồi đại đội trưởng nói ai có thể tóm được này lợn rừng không cho nó đã thương người này lợn rừng liền tính là nhà ai đại đội bên trong một hai thịt đều không cần trong lúc nhất thời mọi người ồ lên như vậy thiên đại chuyện tốt lợn rừng a đến nhiều phì a ăn một năm đều ăn không hết a Trong đám người một ít tráng lao động vội vàng lót tay áo liền ra bên ngoài hướng, đi đi đi, chảo lợn rừng đi. Bán khê đại đội này sau núi thượng giả vật không ít, chẳng qua bởi vì tới gần đám người, cho nên gần sơn này một khối đều là chút thỏ hoang gà rừng linh tinh tiểu cầm loại, mà lợn rừng giả lan linh tinh đều giấu ở núi sâu, người bình thường vào núi săn thú, tưởng chạm vào đều chạm vào không. Không nghĩ tới này lợn rừng, cư nhiên chính mình hướng dưới chân núi hướng. Chỉ là không biết này lợn rừng bao lớn vóc, nếu là đại heo đực, sợ là muốn đâm hư phòng ốc, thương đến thôn dân. Cho nên này đại đội trưởng mới nói, ai có thể bắt được đến lợn rừng, làm nó không đã thương người, này lợn rừng liền về ai. Nhà họ Đinh vừa mới còn kín người hết chỗ đâu, hiện giờ chỉ còn lại có tốt năm tốt ba người già phụ nữ và trẻ em. Tráng lao động đều đi bắt được lợn rừng, không kia bản lĩnh, cũng tất cả đều chạy ra đi xem náo. Nhiệt Nhìn chính mình hai cái tôn tử Cũng cao hứng vấn chấn Theo đám người ra bên ngoài hướng Lão gia tử vội vàng hô Đại cường, đại tráng Các ngươi đừng đi Lợn rừng lợi hại khẩn liệt Trong lòng ngực đầu ngủ đến chính an ổn Tiểu nhân nhi nghe được động tỉnh Không an phận rầm rì thanh Lão gia tử lập tức lại ôn nhu xuống dưới Ngoan ngoan ngoan Ta không sợ, không sợ Lão thái thái trắng mắt Nàng mới bao lớn người Sợ gì sợ a Trương Cúc Hoa nhìn không khí không đúng lắm, liền nói đi, bồi bồi la tú tú. Tưởng tự lão gia tử trong tay đem tiểu Oa nhi ôm lại đây, lão gia tử còn có chút luyến tiếc. Lão thái thái rầm rì thanh, lại không khai nải, tiểu tâm đói chết người cháu gái. Khó mà làm được. Lão gia tử nói chuyện, bồi vàng đem hài tử đưa cho Trương Cúc Hoa, Ngươi làm lão tam tức phụ hảo hảo mang hài tử, ta đi cho nàng xác chỉ gà bổ bổ thân mình. Vừa nghe lời này, Trương Cúc Hoa nháy mắt liền trừng lớn mắt. Sát sát sát, sát gà. Lão thái thái mày một ninh, sát cái gì? Gà. Nhà ta gà mái còn phải lưu trữ đẻ trứng đâu? Đại cường học phí còn không có gom đủ, chờ trứng gà đổi tiền đâu. Lão tam tức phụ tuổi nhẹ, đấy hảo, không cần. Lão gia tử vừa muốn nói chuyện. Người mù ở một bên chính mình tìm trương ghế ngồi xuống, nói, giết đi, dù sao về sau nhật tử, nhà ngươi thịt nhiều ăn không hết. Ngươi này người mù, ai làm ngươi ngồi xuống, làm dơ ghế ngươi bồi đến khởi sao. Lão thái thái trong lòng không thoải mái, thấy này người mù còn ăn vạ này, tức khắc liền, phải tiến lên đuổi đi người. Người mù cười mà không nói, hắc, lão thái thái nhìn hắn còn không đi, làm bộ liền phải đi viện giác lên mặt cái chổi đuổi đi hắn. Lão gia tử còn không có tới kịp ngăn cản nàng. Trương Cúc Hoa ôm hài tử còn sững sờ ở tại chỗ, chỉ nghe bên ngoài ồn ào thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, dường như liền ở nhà mình ngoài cửa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe hừ hừ hừ rống rống rống một trận thật lớn kêu to thanh, một con đại lợn rừng từ xa tới gần, liền hướng nhà họ Đinh Phương hướng chạy. Trong viện người xuyên thấu qua đại môn, xem rành mạch, Lợn rừng răng nanh đều ở nhỏ nước miếng, bộ mặt giữ tận hướng này đầu hướng. Sợ tới mức trương cúc hoa ôm hài tử liên tục lui về phía sau, đinh đại cường đinh đại tráng tính cả đinh xuân hoa ba cái hoa hoa thẳng tắt sau này trốn. Liền vừa mới làm bộ muốn đuổi người lão thái thái, cũng sợ tới mức ném đại cái chổi cất bước liền hướng trong phòng chạy. Trong lúc nhất thời, trong viện người tán tất cả đều, trình điểu thú trạng, rốt cuộc lão gia tử là làm ruộng. Thân thể ngạnh lãng Đời này cũng không phải chưa thấy qua lợn rừng Thuận tay cầm lấy ven tường đại sản Nắm ở trong tay Ánh mắt kiên nghị Một bộ một anh giữ ải Vàng anh khó vào trạng thái Dường như thề muốn cùng đại lợn rừng làm tràng vật lộn Mà cùng đại gia không hợp nhau Chỉ có cái kia người mù Người mù như cũ khí định thần nhàn Khẽ mỉm cười ngồi ở kia Dường như này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ Hết thảy đều phát sinh Ở trong nháy mắt Chờ mọi người làm tốt chuẩn bị, lại chỉ nghe thấy một trận phanh, vang lớn, lợn rừng cư nhiên tạp ở nhà họ đinh viện môn. Chương ba lợn rừng thật sự tạp ở kẹt cửa, tưởng tiếng vào không được, nghĩ ra ra không được. Ngao ngao ngao kêu to, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đinh lão đầu, giống như muốn ăn thịt người. Đinh lão đầu căn bản không sợ nó, lập tức tiến lên. Bắt lấy thời cơ, đem hết toàn thân Sức lực dùng sẻn hướng tới Đại lợn rừng đầu hung hăng gõ vài cái Phanh, phanh phanh Vài cái sau, lợn rừng liền hôn Mê bất tỉnh, sụi lơ ở khung Cửa trung, nhìn viện môn Trong ngoài những cái đó giật mình gương mặt Đinh lão đầu nhưng thật ra đặc biệt Trấn định, túc khẩn mày hướng Về phía lão thái thái hô, còn thất thần Làm gì, chạy nhanh Cầm đao cùng bồn tới, mau Úc úc úc lão thái thái Kinh hoảng thất thố Vội vàng chiếu lão gia tự nói đi làm. Nàng biết, lão gia tử đây là phải đương trường giết heo. Đinh lão đầu cả đời làm ruộng, khác không có, sức lực, có rất nhiều. Đừng nhìn hắn đều là 60 người, luận khởi sức lực tới, cùng trong đội đầu thanh tráng niên không phân cao thấp. Lão đại lão nhị, thất thần làm gì, làm việc a Đinh lão đầu hướng về phía chính mình hai cái nhi tử hô. Đinh lão đại cùng đinh lão nhị quá mức với chấn động, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây nghe được thân cha triệu hoảng lúc này mới nhớ tới đây chính là chính mình gia a nhưng hai người bọn họ hiện tại ở ngoài cửa lão gia tử ở bên trong cánh cửa lợn rừng tạp ở môn trung gian bọn họ vào không được có thể làm gì đang do dự đinh lão tam đột nhiên từ tam phòng phòng trong ra tới hỏa tốc từ tường viện thượng gỡ xuống một đại bó dây thừng đi đến lợn rừng trước mặt Đem một nửa dây thần cách không ném cho chính mình hai cái ca ca. Huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Lão đại lão nhị ở tường viện ngoài đem lợn rừng chân sau bó lên. Lão tam cùng đinh lão đầu ở trong viện đem lợn rừng trước chân bó lên. Lúc này, lão thái thái đã đem. Đao cùng bồn đem ra. Đinh lão đầu làm lão tam đem lợn rừng cổ đỡ. Một chút ít không do dự, ổn chuẩn tàn nhẫn chính là một đao đâm vào đi. tư tư tư heo huyết phun trào mà ra, một cái bồn căn bản không đủ thịnh. Lúc này đã xem ngốc Trương Cúc Hoa mới nhớ tới trong lòng ngực còn ôm hài tử, vội vàng muốn đem hài tử đưa về tam phòng. Lại ở quay người lại thời điểm, hài tử hoa oa khóc rống lên. Người mù nghe được thanh âm, đi đến hài tử trước mặt. Ở hài tử trước mắt vất vất tay, người là cái có phúc khí, này một đời, muốn nhiều cười, chứ có lại khóc. Nói cũng thần kỳ, Người mù nói mới vừa nói xong Hài tử liền dừng lại tiếng khóc Đinh lão đầu lúc này đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung Hắn biết Nhân thế gian rất nhiều sự tình là vô pháp giải thích Tuy rằng hiện tại chống lại phong kiến mê tín, Nhưng rất nhiều sự Nhất thời nửa khắc thật là nói không rõ Liền nói lợn rừng tạp kẹt cửa đi Ai có thể dự đoán được Như vậy vừa thấy Này người mù nói đứa nhỏ này Là cái tiểu phúc tinh Cũng chưa chắc không thể tin Đem trên tay heo huyết tẩy rửa sạch sẽ, như lại sự liền giao cho ba cái nhi tử xử lý. Lão đình đi đến người mù trước mặt, thỉnh hắn cấp hài tử lấy cái tên. Người mù khẽ cười cười, hướng về phía hài tử phương hướng nói, ta đã biết ngươi lai lịch, liền hy vọng ngươi cuộc đời này có thể như ý. Qua đi trần duyên đã xong, kiếp này vọng ngươi có thể nhiều cười. Đã kêu tiếu tiếu đi. Tại đây đại thúy, đỏ thấm, xuân hoa, ngưu vượng, chiêu đề mãn đội. Chạy niên đại, Tiếu Tiếu tên này, cỡ nào lương tâm a Tiếu Tiếu, Lão Đinh ở trong miệng nhắc mãi mấy lần, cảm thấy thật là không tồi. Vỗ đùi, liền như vậy định rồi. Tiểu cháu gái đã kêu Đinh Tiếu Tiếu. Nếu nói này Tiểu cháu gái là cái Tiểu Phúc Tinh, kia nhà họ Đinh liền không thể chậm trễ. Lão Đinh làm Lão Thái Thái chạy nhanh đi hậu viện lấy mười cái trứng gà ra tới. Thuận tiện lại thiết mười cân thịt heo cấp lưu bà mụ, xem như cảm ơn nàng cho bọn hắn nhà họ Đinh đỡ đẻ như vậy bảo bối. Tiểu Phúc tinh lưu bà mụ cười miệng đều khép không được, liên tục cảm tạ. Lúc này trương cúc hoa mẹ cũng ngồi không yên, cười hướng lão Đinh nói, ta cũng giúp đỡ đỡ đẻ oa oa đâu. Lão Đinh ha ha ha cười to, hoàn toàn không màng lão Thái Thái lúc này đã bốc hỏa ánh mắt. Vội vàng nói, hảo hảo hảo, thông gia, Chúng ta cũng không thể mệt người trong nhà không phải. Nói liền làm lão thái thái giống nhau, Cũng cho nàng thiết mười cân thịt heo mang đi. Lão thái thái hỏa đã không thể dùng mạo ba. Trượng tới hình dung, Quả thực nói sắp phun trào mà ra. Đinh tiếu tiếu lúc này ở lão đinh Trong lòng ngực chậm rãi chuyển tỉnh, Chậm rì rì mở to trợn mắt. Hảo gia hỏa, lưu bà mụ thấy được, Liên tục hô to, mau xem nột, Tiểu phúc tinh trợn mắt lạc. Gì? Trợn mắt. Đinh lão tam nghe thấy lời này, vội vàng buông trong tay đồ vật, chạy tới nhìn một cái. Chỉ nhìn nhà mình khuê nữ thật sự mở bừng mắt, chuyển đen thui trong mắt, nơi nơi xem. Quá thần, quá thần. Vây đi lên mọi người đều kinh ngạc, cảm thán không thôi. Nào có như vậy tiểu nhân hoa hoa là có thể trợn mắt xem người đâu. Đinh tiếu tiếu nhìn một trương trương quen thuộc mặt, nhăn nhăn mày. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình lại sống? hồi quang phản chiếu nhưng nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh không đúng a này không phải nhà mình sân rõ ràng là đối diện nhà họ đinh a nhìn nhìn lại ly chính mình gần nhất này không phải đinh lão đầu sao hắn sao cười thành như vậy một loại điềm xấu dự cảm đánh ấp lại đinh lão tam thấu tiến lên hướng về phía nàng nói ngoan tiếng la cha tới nghe một chút oanh giống như ngủ lôi oanh đỉnh cái gì cha cái này đinh lão tam Thật là đại nghịch bất đạo, Nàng này số tuổi đều có thể đương mẹ nó, Thật muốn mở miệng mắng hắn, Lại phát hiện chính mình một mở miệng, Chính là oa oa oa oa oa tiếng khóc, Nhìn hài tử khóc, Lão gia tử không cao hứng đá văng ra nhi tử, Đi đi đi, một thân lợn rừng tanh, tao vị, ly ta tiểu ngoan xa một chút, Đinh lão tam gãi gãi đầu, vội, Vàng sau này lui lui, ngoan ngoan ngoan, Đều là cha hôn ngươi, cha không đúng à, Đình Tiểu tiếu nghe được lời này, khóc càng hung. Sao lại thế này, như thế nào lại đã chết một hồi, biến thành này đinh lão tam khuê nữ. Lão gia tự nhìn tiểu cháu gái khóc, vội vàng lại ôm ôm khẩn, điên điên, gia gia ôm, gia gia ôm, nhà ta tiểu ngoan nhất ngoan. Ngoan bảo bảo, ngoan bảo bảo, gia gia ở, gia gia ở. Lão thái thái ở cách đó không xa, Vẽ mặt hát tuyến. Lúc trước đại cường đại tráng lúc sinh ra, chờ Cũng không gặp này lão đông tây như vậy a Trương Cúc Hoa muốn đem hài tử ôm lại đây hống hống Nhưng nhìn thấy lão công công dáng vẻ này Lời nói lại nuốt đi trở về Đinh Tiếu Tiếu còn không có ở một lần nữa đầu thai chuyển thế Chuyện này lần trước quá thần Đã bị lão gia tử điên đầu ngất đi Sợ chính mình lại khóc đi xuống Sẽ bị điên vận rớt Liền vội vàng dừng lại khóc Lão gia tử nhìn hài tử không khóc nháy mắt cũng cười, nhà ta tiểu ngoan thật thật có khả năng, gia gia hống liền, không khóc, có khả năng. Đinh lão tam cũng phụ họa nói, tiểu ngoan có khả năng. Đinh lão đại nhìn thân cha như vậy để ý hoa nhi này, sợ chính mình trên người tanh hôi vị tao ghét bỏ, liền rất xa kêu, tiểu ngoan lợi hại. Trương Cúc Hoa ở bên cạnh phục bật cười, lọt vào Đinh lão đại xem thường, cười gì cười. Đinh tiểu tiểu thật sự rất muốn mặt đen. Bất đắc dĩ hiện tại nàng chỉ có một biểu tình, chính là khóc. Tính tính, tới đâu hay tới đó? Đinh tiểu tiếu đơn giản lại đóng mắt, nhìn đến đinh. Lão đầu cái mặt già kia, thật đúng là sốt ruột a Nhưng nàng trong lòng lại có nho nhỏ chờ đợi. Nếu đầu thai ở nhà họ đinh, kia, có phải hay không lại có thể thường xuyên nhìn đến chính mình kia ba cái đại tôn tử. Tuy rằng bọn họ cha mẹ quá không phải đồ vật, nhưng kia ba cái hài tử đều là nàng một tay mang đại. Muốn nói đã chết, đã chết, có cái gì không bỏ xuống được, cũng chính là bọn họ ba cái tiểu tử thúi. Không biết, bọn họ hiện tại thế nào? Đang nghĩ người tới, chỉ nghe lão Đinh lại hướng. Về phía lão Thái Thái kêu gọi, làm nàng chạy nhanh đi hậu viện lấy trứng gà cho người ta bà mụ. Lão Thái Thái không cao hứng, trừng mắt nhìn mắt Đinh tiếu tiếu, biên hướng hậu viện đi biên ở trong lòng đầu nói thầm, còn không phải là cái nữ oa oa sao, đến nỗi cấp nhiều như vậy sao? Đến cuối cùng còn không phải cái bồi tiền hóa. Nói đến cũng khéo, ở lão đinh nói chuyện thời điểm, đinh tiếu tiếu hơi hơi mở to trợn mắt. Nhìn đến kiếp trước đối đầu đinh lão thái thái, không chỉ có thấy được nàng, còn nhìn đến nàng trên đỉnh đầu giống như có một đoàn màu đen sương mù. Quá kỳ quái, là chính mình hoa mắt sao. Đinh tiếu tiếu vội vàng hướng về phía lão thái thái phương hướng ồn ào, lão đinh nhìn, cho rằng hại tử cũng muốn đi. Liền ôm hài tử đi theo lão thái thái phía sau Cùng đi xem lấy trứng gà Vừa đi, lão đinh còn không chê phiền lụy Cùng đinh tiếu tiếu giải thích Cái này là nãy nãy Nãy nãy hiện tại muốn đi ổ gà bên trong lấy trứng gà Chờ tiểu ngoan lại trường kỷ tháng Gia gia mỗi Ngày cho ngươi canh trứng ăn Trứng gà tốt nhất ăn Bla bla nói chuyện Đinh tiếu tiếu lại vô tâm tư nghe Bởi vì nàng nhìn đến lão thái thái đỉnh đầu màu đen đoàn xương mù càng lúc càng lớn Đều sắp đem nàng đầu che đậy Chẳng lẽ chỉ có nàng một người thấy sao Rõ ràng như vậy rõ ràng Nhưng nhìn nhìn lại chung quanh người Không có bất luận kẻ nào có gì thường Thật sự chỉ có nàng có thể nhìn đến Nhưng kia màu đen đoàn xương mù đến tột cùng là cái gì đâu Thực mau, đinh tiếu tiếu liền Biết đó là cái gì Lão thái thái đi hậu viện ổ gà đào trứng gà Cũng không biết sao lại thế này Đi đến ổ gà trước đột nhiên lòng bàn chân trượt Ai u một tiếng Liền ngã lộn nhào tài tiếng ổ gà Nửa cái thân mình tạp ở gà mái già ấp trứng ổ gà Như thế nào ra đều ra không được Lão thái thái không ngừng gọi bậy Sợ tới mức gà trống gà mái Vùng vẫy cánh ở ổ gà Bên trong cũng là tán loạn gọi bậy Gà trống ha ha ha Gà mái cu cu cu Tiểu kê chích chích tức Cho nhau nhảy kêu đang ở ấp trứng gà, mái càng là sợ tới mức dùng gà miệng mổ vài hạ lão thái thái đầu, đầu lão thái thái mắng to muốn hầm nó. Lão gia tự nhìn thấy, vội vàng hô mấy cái nhi tử lại đây, cùng nhau đem lão thái thái đỡ ra tới. Lão thái thái ai u ai u hừ, Đinh lão đại thoáng động tới nàng cánh tay, nàng liền đau thẳng chửi má nó. Đinh lão đại cũng là cái thật thành, gãi đầu nói, "Mẹ, ngươi mắng ta, còn không phải là mắng chính ngươi sao?" Đinh lão tam ở một bên, cười cũng không được, không cười cũng không phải, đại, ca, ngươi, ngươi cũng quá thật sự. mở đinh lão tam trong lòng ngực đinh tiểu tiếu, tiếu liên nhiên quăng ngã chặt đứt một con cánh tay lão thái thái đỉnh đầu màu đen sương mù lập tức liền tiêu tán hầu như không còn. Nguyên lai, like, này màu đen đoàn sương mù là nàng muốn té ngã tượng trưng. Chương 4 mới sinh ra Đinh Tiếu Tiếu, kỳ thật chính là cái kia vừa mới đã chết hơn phân nửa tháng đối diện nhà họ Tống trưởng môn lão Thái Thái, Tống Đinh Thị. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là duyên phận. Trước hai đời nàng đều họ Đinh, này một đời, như cũ vẫn là Đinh gia người. Không sai, này đã là nàng có ký ức tới nay để tam thế. Nàng tên thật chính là Kêu Đinh Tiếu Tiếu, để nhất thế thời điểm là một người bình thường không thể lại bình thường bệnh viện tiểu hồ sĩ. Cũng không biết sao lại thế này, không thể hiểu được thành ngũ trước xem một quyển huyền học một cái bình thường không thể lại bình thường tiểu vai phụ. Còn Hảo, dựa vào nàng đối kia bổn hiểu biết, cùng với trong đầu đột nhiên, có được các loại huyền học thuật pháp khẩu quyết, nàng cũng coi như thuận lợi đem nhật tử quá đi xuống. 30 năm trong nháy mắt, nàng cư nhiên thật sự từ một cái đầu khấu thiếu nữ biến thành đầy mặt nếp nhăn lão thái bà, một không cẩn thận, liền đi tới trước khi chết. Hồi tưởng, hồi tưởng, đời trước nàng cũng coi như là được đến chết già, trước khi chết cũng không có chịu tội gì. Kia một trận thời gian, nàng thân thể không tốt lắm, đầu luôn là vận nặng nề. Đại nhi tử hiếu thuận, liền dẫn hắn, đi bệnh viện nhìn nhìn, ai ngờ sau khi trở về liền hỏi nàng rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Tỷ như là nguyện ý tay chân linh hoạt năng động ngắn ngủi tồn tại, vẫn là nằm liệt trên giường không thể động lâu dài tồn tại. Là nguyện ý chính mình muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, muốn đi nơi nào là có thể chính mình nhất chân đi nơi nào, vẫn là liền quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ đầu Thái Dương đều đến muốn người hỗ trợ đỡ đầu. Là nguyện ý tiêu chảy thời điểm, chính mình đi đến nhà xí, vẫn là không có ý thức kéo ở trên quần, làm cho bọn họ này đó mấy đứa con trai hỗ trợ rửa sạch. Nàng nghe xong này đó hỏi chuyện, liền biết chính mình hẳn là bị bệnh nan y, rốt cuộc đã từng sinh hoạt ở đời sau nàng. Gặp qua quá nhiều ung thư, người bệnh, bọn họ đại đa số đi đến sinh mệnh cuối cùng thời điểm, đều là như thế này thống khổ. Nhưng dựa theo đối cái này không biết chữ lão thái thái nhân thiết tới xem, nàng hẳn là nghe không hiểu này đó. Cho nên, nàng liền làm bộ nghe không hiểu đem nhi tử. Mắng to một đốn, mắng hắn đại nghịch bất đạo, nguyền rủa trưởng bối. Mắng xong sau liền chính mình trở về phòng trộm khóc. Mặc dù biết nơi này là thế giới Là một cái hư cấu thế giới Mà khi tử vong sắp xảy ra thời điểm Nàng vẫn là sợ Ở Nguyên, nàng thân thể này Nguyên thân đã sớm đã chết Ba cái nhi tử từ lâu phân gia Nàng có thể dựa vào lực lượng của chính mình Đi đến này một bước Đã thật không dễ dàng Nhưng lại giả thuyết không gian Cũng là kháng bất quá tử vong Tử vong nếu nhất định Phải tới, kia nàng liền chuẩn bị tâm lý thật tốt Vui vẻ tiếp thu đi Sau lại một đoạn thời gian Lão đại đối chính mình kia chính là thật tốt Mua sim y Mua đồ ăn ngon Còn mang theo nàng đi trong thành xoay chuyển Thấy thấy thành phố lớn Ở như vậy thời đại có thể làm được này một bước Đã là thật không dễ dàng Trong đội không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ chết chính mình Nhưng ai biết lại không bao lâu Chính mình liền cảm thấy thân thể càng ngày càng kém Càng ngày càng dễ dàng Mệt Khởi cái giường xuyên cái sim y đều có thể xuyển nửa ngày Đi bệnh viện ở đoạn nhật tử Cũng không gì biến hóa Liền lại về nhà nghỉ ngơi đoạn nhật tử Không nghĩ tới Trực tiếp liền về Tây Còn hảo còn hảo Là một giấc ngủ không Không chịu tội Chết thì chết đi Nàng đời này có nhi có tôn Cũng coi như là viên mãn Nghĩ đến sau khi chết là có thể trở lại xa Cách 30 năm nguyên thế giới Nơi đó mùa hè có điều hòa Có băng cà phê Mùa đông có máy sưởi Có ấm bảo bảo, nhàn thời điểm có Thể dùng di động lên lên mạng, chính mình trong nhà đầu liền có bồn cầu tự hoài cùng phòng tắm vòi sen, quả thực không cần quá sản Nga. Chỉ là không nghĩ tới ở nàng sau khi chết, nàng cư nhiên lấy hồn vách hình thức ở nhà họ tống lại ngay người non nửa tháng. Trong lúc này, nàng nhìn không tới nhi tử tức phụ có bất luận cái gì bi thương biểu tình, mà là tất cả đều phi thường bình tĩnh, hơn nữa thập phần điệu thấp xử lý nàng tan sự. Tùy nói nàng cũng không phải thập phần để ý những cái đó. Nghi thức xã giao cũng thật nhìn đến bọn con cháu như vậy đối đãi chính mình phía sau sự Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút để ý Thêm chi nàng luôn là tìm không thấy phương pháp trở lại nguyên lai thế giới Nàng này trong lòng liền càng cấp Một ngày hai ngày liền tính Liền như vậy qua non nửa tháng Trong lúc này còn thường thường nghe được mấy cái con dâu ở nàng thi thể Bên cạnh cùng người ta nói nàng nói bậy Quả thực muốn chọc giận sống nàng Thủ quả mang theo ba cái Hải tử, dưỡng gia sống tạm 30 năm, không có công lao cũng có khổ lao à, như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Có lẽ nàng lệ khí quá nặng, dẫn tới bán khê đại đội khói mù hơn phân nửa tháng. Tam thất ngày đó, vẫn là bị quản này một mảnh tiểu quỷ phát hiện. Tiểu quỷ muốn tìm nàng trở về nhập luân hồi, nàng hoảng không chọn lộ, liền như vậy lập tức nhảy vào đối diện nhà họ Đinh. Hảo xảo bất xảo, la tú tú đang ở sinh Hải tử. Hồi tưởng lên, nàng chính là như vậy thành la tú tú cùng đinh lão, tam khuê nữ. Bất quá, nàng như thế nào có thể nhìn đến đầu người thượng đoàn sương mù, cái này nàng thật đúng là không biết. Bất quá tới đâu hay tới đó, nàng người này đều có thể đã trải qua xuyên thư, như vậy kỳ lạ sự tình, còn có chuyện gì nàng không tiếp thu được đâu. Nói nữa, liền tính không tiếp thu được lại có thể như thế nào, còn không phải giống nhau không thể quay về sao kia còn không bằng hảo hảo sống ít nhất này một đời nàng bắt được tay kịch bản so trước một đời khá hơn nhiều đâu không phải quả phụ không cần một người khiêng lên một cái da nhìn dáng vẻ vẫn là cái này lão đinh đầu quả tim sủng thỏa thỏa thân tình ngọt sủng văn a cớ sao mà không làm đâu còn nữa nói này lão đinh cũng là người tốt gần ba mươi năm nếu không phải hắn giúp đỡ chính mình cũng dưỡng không lớn ba cái nhi tử Nhất mấu chốt chính là, này lão đinh đối chính mình là thật sự một chút oai tâm tư cũng không có Tuy rằng bên ngoài tiên đồn nhảm nhí nhiều như vậy, hắn lại một chút, cũng không để ở trong lòng Nàng biết, hắn là để ý chính mình cùng lão tống năm đó huynh đệ tình Nếu đời này thành hắn cháu gái, nàng liên cũng hảo hảo đối hắn, hiếu kính hắn Xem như còn đời trước hắn giúp đỡ nàng tình cảm Như vậy nghĩ, Đinh tiếu tiếu lại nhìn mắt đầy mặt nếp gấp Đinh lão đầu Nỗ lực hướng hắn kiều kiều khóe môi, muốn cười một cái Lại phát hiện chính mình như cũ là phí công Tính tính, chờ nàng lại lớn một chút đi Như vậy nghĩ, nàng thật đúng là có chút mệt nhọc Ở lão, Đinh trong lòng ngực ruột ruột, liền nặng nề đi ngủ Lão Đinh nhìn hại tử ngủ, liền làm trương cúc hoa mang theo hải tử đi nàng thân mụ kia Đinh lão thái thái ai u ai u hừ, bị hai cái nhi tử đỡ đi trong phòng. Đinh lão nhị chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, lại ở viện môn khẩu thấy tống lão đại cùng đinh thắng lợi hai người cùng nhau tới. Đinh thắng lợi trong tay còn cầm cái thùng sắt, bên trong cũng không biết là chút cái gì, hương vị còn có chút gây mũi. Tống đại ca, thật tốt quá, mau, ta, mẹ cánh tay chặt đứt. Đinh lão nhị nhìn đến tống lão đại, cao hứng hỏng rồi. cũng không rảnh lo đại đội trưởng Đinh Thắng Lợi, vội vàng lôi kéo Tống Vĩnh Nhân liền hướng trong viện đầu đi. y giả nhân tâm, Tống Vĩnh Nhân nghe được lời này, liền nhanh chóng đi theo Đinh Lão Nhị vào nhà, đi giúp Lão Thái Thái kiểm tra cánh tay. Đinh Thắng Lợi tự nhiên sẽ không để ý, liền chính mình đi trong viện, tìm Lão Đinh nói chuyện này. Nhưng thật ra ngồi ở trong viện đại gia, nhìn đến Tống Nhất Đao tới, đều, còn rất kinh ngạc. Tống Nhất Đao, Tống Vĩnh Nhân ngoại hiệu. Trấn bệnh viện đầu thanh đau, kia ngoại khoa kỹ thuật chính là nhất lưu, lão thái thái cánh tay khẳng định không có việc gì. Quả nhiên, không trồng chốc lát, chỉ nghe được phòng trong lão thái thái a a a, Vài tiếng kêu thảm thiết, lúc sau đó là nha. Không đau, vui mừng thanh. Vừa nghe liền biết, lão thái thái cánh tay hảo. Tống Vĩnh Nhân đỡ đỡ mắt kính, nói không có gì vấn đề lớn, chính là té ngã một cái có chút sai vị mà. Thôi. thím cao tuổi, cốt chất có chút tươi, không trở ngại. Đinh gia tam huynh đệ tuy rằng có chút nghe, không hiểu lắm, nhưng nhìn thân mụ hảo, liền liên tục nói lời cảm tạ, tống vĩnh nhân liên tục xua tay, việc nhỏ. Ngày cũng không còn sớm, tiệc mừng thọ, cũng nên bắt đầu rồi. Dâu cả trương cúc hoa cùng nhị tức phụ trình thanh chính vội vàng cho đại gia hỏa nhi thịnh mị sợi, đinh gia tam huynh đệ liền vội vàng làm đại gia ấn tự nhập tòa, Vội một giữa trưa trảo lợn rừng Mọi người cũng là Thật đói bụng Mà lúc này Đinh thắng lợi chính đem một thùng nhựa đường giao cho lão Đinh Nói là công xã đối với nhà họ Đinh bắt lấy lợn rừng Mà không có phá hư bất luận cái gì nhà nước phòng ốc đồng rụng khen thưởng Lão Đinh vui mừng khôn xiết Này nhựa đường chính là đi lông heo tinh quý đồ vật a Nhưng cầm này nhựa đường Lại có điểm không công mà hưởng lộc cảm giác Rốt cuộc mọi người đều biết Này lợn rừng chính là chính mình hướng trên cửa đâm. Hắn chỉ là nhạc xảo mà thôi. Đây là... Trải qua chúng ta công xã cách ủy hội chủ nhiệm đồng ý, ngài cứ yên tâm cầm đi. Đinh thắng lợi cười cười, lại trước mặt mọi người tuyên bố một cái làm đại đội sở hữu các thôn dân đều đỏ mắt chuyện này. Ta cùng công xã lãnh đạo nhóm thương lượng một chút. Này lợn rừng lớn như vậy, nhà họ đinh một nhà, khẳng định ăn không hết. Đặt ở này hỏng rồi cũng là lãng phí. mao chủ tịch nói qua lãng phí lương thực chính là cực đại phạm tội chúng ta cũng không thể phạm tội cho nên công xã đặc phê lần này lợn rừng toàn quyền về đinh gia sở hữu hơn nữa bọn họ có thể ở trong đội đầu bán lợn rừng thịt tiền đề là cần thiết thấp hơn thị trường giới một nói xong mọi người ồ lên như vậy một đầu đại phì heo a thế nào nhìn dáng vẻ cũng đến có sáu bảy trăm cân Hiện tại trên thị trường thịt heo cũng muốn năm mao tiền một cân, này ít nói cũng muốn 300 đồng tiền. Thấp hơn thị trường giới, liền tính một nửa chiếc cũng có hơn 100 khối tiền a. 100 khối, còn khả năng không ngừng một, trăm khối. Đang ở giúp nhà họ Đinh mổ thịt, heo giết heo, heo tây thì nghệ Lưu Đại Năng không vui, đem dao nhỏ một ném, nếu như vậy, ta còn làm cái gì? Lúc này lão Thái Thái đã từ trong phòng ra tới, cũng nghe thấy Đinh Thắng lợi lời nói. Trong lòng đại hỷ, đã sớm không đem vừa mới cấp bà mụ 10 cái trứng gà chuyện này để ở trong lòng. Như vậy một đầu to lợn rừng, cư nhiên có thể bán tiền, thật là thiên đại chuyện tốt nha. Vội vàng tiến lên giữ chặt Đinh Thắng Lợi tay, cảm tạ nói, "Cảm ơn, chính phủ, cảm ơn chính phủ." Đinh Thắng Lợi nhìn trên đầu còn dính phân gà thím, sắc mặt có chút xấu hổ, hướng về phía ở một bên chính vội vàng cho đại gia Hỏa Nhi thịnh mì sợ Trương Cúc Hoa nói: Tổ tử, nếu không, ngươi trước mang thím đi rửa sạch hạ. Chương năm tổ tử, nếu không, ngươi trước mang thím đi rửa sạch hạ. Đinh thắng lợi cười nói. Mọi người nghe được lời này, mới ngẩng đầu hướng lão thái thái này nhìn nhìn. Như vậy vừa thấy, tức khắc bọc phát ra cười vang. Lão thái thái trên, đầu có phân gà liền tính, nửa bên mặt đều là hôi. Trên người cũng là dơ hề hề, không biết là buồn vẫn là gì, hôi một khối bạch một khối. Mẫu chốt nhất chính là Ngày thường đặc biệt yêu quý chính mình hình tượng lão thái thái Trên quần áo còn phá động Thật thật là muốn cười chết người Đầu năm nay tuy rằng mọi người đều không giàu có Khá vậy không có mặt phá động siêm y Bất quá là muộn vá hợp với muộn vá mà thôi Lão thái thái cúi đầu nhìn đến chính mình Lại sợ sợ chính mình đầu Nương nha Hô một tiếng Liền hỏa tóc chạy về phòng đi Chọc đến một sân người ha ha ha cười lớn Lão Đinh sắc mặt càng là khó coi Tống Vĩnh Nhân cũng nhấc môi cười cười Dựa theo Đinh Lão Tam cho hắn lưu vị trí ngồi xuống Lão Đinh nhìn Tống Lão Đại ngồi như vậy xa Vội vàng hướng hắn kêu lên Đại Nhân, mau, lại đây, ngồi này Nói vỗ vỗ chính mình bên người vị trí Đó là cái gì vị trí? Kia chính là chủ bàn A Vị trí này chẳng lẽ không nên là trưởng tử vị trí sao? Đừng nhìn bán khê đại đội là ở nông Thôn địa phương, đối với này những nghi thức xã giao, thật nhiều người đều thập phần để ý. Cảm thấy đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, không thể phá. Không ít người đều ý vì thâm trường nhìn về phía đinh lão đại. Cái này lão đinh, thật đúng là cảm thấy chính mình là hắn tống nhất đao tiện nghi lão cha a Đinh lão đại nhưng thật ra không có gì, liên tục làm hắn ngồi. Tống vĩnh nhân nguyên bản không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi đinh lão đại luôn mãi mời. Thêm chi lão đinh cũng tới kéo, liền cũng, không hảo lại chối từ. Khá vậy không biết vì cái gì, hắn mới vừa ngồi xuống hạ, tam phòng vầy truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh. Lão đinh vừa nghe đến tiếng khóc, lập tức nhảy đánh lên, hướng về phía tam phòng phương hướng đi đến, sao sao, sao ta ngoan bảo lại khóc. Có phải hay không đói bụng a? Lão tam vội vàng ngăn lại thân cha, cha, ngài vội ngài, ta đi xem. Lão Đinh một phen đẩy ra nhi tử Ngươi biết cái gì Ta đi Nói liền sẽ bước hướng tam phòng phương hướng đi Xem Tống Vĩnh Nhân sửng sốt sửng sốt Sao nhà họ Đinh sinh con Hỏi bên người nhân tài biết Nguyên lai lão tam tức phụ phía trước đã sinh Nhanh như vậy Tống Vĩnh nhân kinh ngạc Bên người người một bên hút lưu mị sợi Một bên nói Phía trước ngươi không nhìn thấy đều thời tiết thay đổi sao Cái kia trời tối Dọa người nha Nói đến cũng là quái, sau lại mây tan khai, thái dương ra tới sau, kia hoa hoa liền ra tới. Người mù nói nàng là tiểu phúc tinh, ngay từ đầu chúng ta đều còn không tin đâu. Nhưng, ngươi nhìn, hắc, lợn rừng chính mình đưa tới cửa, không tin cái này ta đều không được. Có chuyện này, Tống Vĩnh Nhân đỡ đỡ mắt kính nói, không sai được, chúng ta đều nhìn đâu. Không ít người phụ họa nói, đang nói. Lão gia tử đã ôm một cái trác Kính mít bọc nhỏ bị ra tới Vừa đi, một bên ôm nhu hống nói Ta bảo ngoan, gia gia đâu Ta không vội Gia gia hiện tại khiến cho người Cho ngươi mẹ sát gà thiêu canh Có nải, ta là có thể ăn no Không vội, không vội Tống vĩnh nhân thiếu chút nữa quăng ngã đoạn mắt kính Kia con người sắc đá đinh thúc gì thời điểm biến thành như vậy Nhưng thật ra bên cạnh người thấy nhiều không trách Từ này cháu gái Nhi sinh Hà tới sau, Lão Đinh sẽ không bao giờ nữa là nguyên lai Lão Đinh lạc. Tính thượng vừa mới sinh Hà tới tiểu Phúc Tinh, nhà họ Đinh hiện tại tổng cộng có bốn cái đời cháu Hoa. Đinh Xuân Hoa cùng Đinh Đại Trắng đều là Đinh Lão Đại Đinh kiến quốc cùng Trương Cúc Hoa sinh. Xuân Hoa 11 tuổi, Đại tráng mới 6 tuổi, Đinh Đại. Cường là nhà họ Đinh sinh ra cái thứ nhất tôn tử. Năm nay bảy tuổi, bị chịu sủng ái Cũng là lão thái thái thích nhất tôn tử Là đinh lão nhị đinh kiến dân cùng trình thanh sinh Như lại tiểu phúc tinh đinh tiểu tiếu đó là nhỏ nhất lão tứ Là đinh lão tam đinh kiến dân cùng la tú tú khuê nữ Ăn mì sợi, tống vĩnh nhân nghe các hương thân Ngươi một lời ta một ngữ nói xong này Tiểu phúc tinh lão tứ sau khi sinh chuyện này Tuy rằng cảm giác thập phần thần kỳ Nhưng trong lòng lại vẫn là coi như trò Cười đang nghe Tống Vĩnh Nhân là cái bác sĩ, càng là cái thuyết vô thần giả. Cái gì người mù đoán mệnh, hắn là không tin. Nhưng nếu hắn đinh thúc tin, kia hắn cũng không tiện nói cái gì. Sợ sờ túi, cái gì đều không có. Nhưng thật ra ngực trong túi có một chi bút máy, là phía trước đi thành phố mặc mở hộp, cố ý mua. Nghĩ đến cũng không có gì càng đáng giá đồ vật. Tống Vĩnh Nhân đem bút máy bắt lấy, đi đến lão đinh trước mặt. Nói muốn đem bút máy đưa cho hài tử, xem như cái lễ gặp mặt. Lão Đinh, liên tục cự tuyệt, nói không được không được. Như vậy quý trọng đồ vật, nơi nào có thể đưa cho nải oa oa. Tống Vĩnh Nhân đem bút máy trực tiếp nhét vào bọc nhỏ trong chăn, đặt ở hài tử bên người. Cười nói không quý trọng, hy vọng đứa nhỏ này ngày sau có thể hảo hảo đọc sách, làm đối xã hội hữu dụng người. Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, này Đinh tiếu tiếu liền oa một tiếng khóc rống lên. Không vì cái gì khác, liền vì trước mắt người này là nàng đời trước nhất coi như mệnh căn tử đau tống, lão đại. Nhưng cuối cùng đâu, nàng sau khi chết ở trên trời nấn ná hơn phân nửa tháng, lăng là không thấy được hắn lưu một giọt nước mắt. Cái này không lương tâm, lão nương vì cung hắn thượng về giáo, chịu nhiều ít tội, xài bao nhiêu tiền. Hiện tại năng lực là tống nhất đau, liền đưa một chi phá bút, ai hiếm lạ. Đinh tiếu tiếu lúc này chính mình đều quên mất. Nàng đã không phải cái kia đối diện quả phụ tống đinh thị. Càng không phải hắn tống nhất đau mẹ. Nhìn đứa nhỏ này khóc, lão đinh cái. Thứ nhất khẩn trương lên, sao sao Nga, ta ngoan bảo nhi, gia gia, tiểu tâm can, sao lại khóc. Dứt lời nhìn về phía tống lão đại, đại nhân, ngươi cấp nhìn một cái, hoa hoa chẳng lẽ là bị bệnh đi. bảy mươi đến tám 80 niên đại trấn bệnh viện điều kiện tương đối lạc hậu, rất nhiều phòng đều không có tế phân. Giống tống vĩnh nhân nơi ngoại khoa cơ hồ Bao hàm sở hữu phòng đau đầu nhức óc tìm hắn Ngoại thương gãy xương tìm hắn Nữ nhân sinh hài tử tìm hắn Liên kết trác cũng hoặc là trị liệu vô sinh Cũng vẫn là tìm hắn Càng đừng nói này đó Tiểu oa nhi có cái tam bệnh năm tai Cho nên nói Tại đây vân tứ công xã Không có người dám thật sự đắc tội hắn Mặc dù là đại đội thư ký Cũng hoặc là công xã chủ nhiệm Ai đều sẽ bán hắn ba phần bạc diện rốt cuộc nhà ai có thể không bệnh không tay đâu nghe được đinh thúc hỏi như vậy chính mình tống vĩnh nhân cũng không kéo dài nói thẳng phải cho hài tử kiểm tra kiểm tra lão đinh vội vàng đem hài tử đưa cho hắn vẻ mặt khẩn trương đinh lão tam cũng thấu qua đi nhíu mày nói hôm nay oa nhi này lão khóc tống vĩnh nhân cười cười tân sinh nhi vừa tới đến trên thế giới này khẳng định là có một đoạn thời gian muốn thích ứng nói liền ôm hài tử vào nhà Nói tìm cái không phong địa phương cẩn thận kiểm tra kiểm tra hài tử. Nhà họ đinh người vội vàng cho hắn tránh ra một cái lộ, đinh lão tam dẫn hắn đi la tú tú trong phòng. Nghĩ thầm, hài tử thấy thân mụ, có lẽ có thể hảo chút. Ai ngờ hài tử tới rồi tống vĩnh nhân trong tay, khóc càng lúc càng. Lớn thanh, thanh âm to lớn vang dội, nhưng lại một giọt nước mắt cũng chưa chảy ra, chỉ ở kia gạo khang. Không lương tâm, không lương tâm, không lương tâm. Đinh Tiểu Tiểu biên khóc biên ở trong lòng đầu mắng Lão Đinh phát hiện hài tử khóc thành như vậy Cư nhiên không nước mắt Liền hỏi hướng Tống Vĩnh Nhân Tống Vĩnh Nhân không nghĩ tới này Đinh Thúc xem như vậy cẩn thận Ôm hài tử cùng hắn giải thích nói Em bé mới sinh ra Tuyến lệ còn không có phát dục hảo Chờ trăng tròn sau Tuyến lệ phát Dục tự nhiên sẽ có nước mắt Dứt lời liền Tiếu Tiếu Sợ chụp trong lòng ngực hài tử nói Đinh Thúc ta lớn như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy khẩn trương đâu. Lão Đinh gãi gãi đầu, tuy rằng nghe không hiểu lắm Tống Vĩnh Nhân nói cái gì tuyến lệ không tuyến lệ, nhưng hắn nghe ra tới nhân từ là đang nói hắn quá chuyện bé xé ra to. Liền tiếu tiếu, cũng không biết sao, ta nhìn lên thấy đứa nhỏ này, trong lòng liền dường như bị một cây tuyến nắm. Nàng này vừa khóc a, ta này trong, lòng liền căng thẳng, miễn bàn nhiều khó chịu. Nói chuyện, đã tới rồi tam phòng trước cửa là tú tú còn ở trong phòng lại là mới vừa sinh xong hài tử chính suy yếu lão đinh không tiện đi vào cho nên liền từ đinh lão tam mang theo tống vĩnh nhân vào nhà kỳ thật đinh lão tam còn có cái tư tâm hắn muốn cho tống vĩnh nhân thuận tiện lại giúp tú tú kiểm tra hạ rốt cuộc mới vừa sinh xong hài tử kia bà mụ đến tột cùng chỗ không xử lý tốt vẫn là muốn hắn này chuyên nghiệp bác sĩ kiểm tra quá hắn mới có thể yên tâm. Về điểm này, Đinh Lão Tam liền cùng trong đội đầu những cái đó thô hắn không giống nhau. Rất nhiều người gia đều không muốn tất phụ đi bệnh viện sinh hài tử, sợ tiêu tiền là một phương diện, chủ yếu vẫn là sợ gặp được nam bác sĩ, về sau không mặt mũi gặp người. Mà này Đinh Lão Tam thật sự chỉ đem la tú tú khỏe mạnh xem đến quan trọng nhất. Tống Vĩnh nhân vào nhà sau, liền trước kiểm tra rồi hạ hài tử. Nhìn xem nàng tứ chi, sợ sờ, sờ nàng bụng. lại mở ra bao bì kiểm tra rồi hạ nàng rốn rất nhiều ở nhà sinh lần đầu sản xuất tới hài tử đều sẽ bởi vì cuốn rốn xử lý không sạch sẽ mà nhiễm trùng dẫn tới rốn chung quanh đổ máu sưng đỏ thối rữa cho nên rốn đối với trẻ con tới nói thập phần quan trọng cũng may này lưu bà mụ cũng đỡ đẻ quá không dưới mấy chục cái hài tử phương diện này cũng coi như là tay già đời Tống Vĩnh nhân kiểm tra sau phát hiện hết thảy bình thường, lúc này mới lại chuyển hướng đi kiểm tra mặt khác khí quan. Đinh tiếu tiếu còn không. Có từ đời trước thân phận trung chuyển biến lại đây, nhìn đại nhi tử trực tiếp xốc lên nàng đổ lót liền bắt đầu sờ tới sờ lui kiểm tra thân thể của nàng, tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tay nhỏ cẳng chân không ngừng trừng mắt đá đánh, gào thanh âm lớn hơn nữa. Lão Đinh ở bên ngoài nghe được tiếng khóc, tức khắc càng thêm nôn nóng. qua lại đi dạo bước chân nhưng lại không hảo dò hỏi hắn sợ hắn như vậy vừa hỏi lại đánh gãy tống vĩnh nhân ý nghĩ vạn nhất kiểm tra thời điểm để sót cái gì kia đã có thể không xong nhưng thật ra bên cạnh đinh lão nhị tiến lên an ủi an ủi tống đại ca y thuật hảo ngài liền yên tâm đi lão đinh lúc này phiền lòng vội vàng triều hắn vẫy vẫy tay như là đuổi đi ruồi bò giường như đi đi đi bên ngoài như vậy những người này đâu ngươi xử tại này làm chi Đinh lão nhị chép chép miệng, ngày này lão thọ tinh đều tại đây, ta đi ra ngoài làm chi. Lão đinh một chân đá hạ nhi tử, lăn con bê, chạy nhanh đi chiêu đại khách nhân đi. Đinh lão nhị nhìn, lão đinh thật sự ngại chính mình, biểu môi, liền nhấc chân chuẩn bị đi rồi. Ai ngờ hắn mới vừa đi một bước, đã bị lão đinh kêu trở về. Lão đinh cầu mày công đạo hắn cùng trịnh thanh hai người, đi tìm lưu đại năng, thuận đường hôm nay cái liền đem thịt heo cấp bán. Buổi chiều các ngươi đều đừng đi bắt đầu làm việc, ta quay đầu lại cho các ngươi đi xin nghỉ. Hôm nay nhiệt, thịt heo bãi không được, chạy nhanh bán một bán. Lão Đinh nói, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, giá cả thượng công đạo một chút, đều là quê nhà hương thân. Ai? Đinh Lão Nhị gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Đinh Lão Nhị là biết chữ, chỉ là tiểu học, không đọc xong sẽ không chịu niệm thư. Bất quá hắn cưới cái thanh niên trí thức lão bà. Nhà họ Đinh cũng liền thuộc trình thanh văn hóa trình độ tối cao, cho nên trong nhà đầu phàm là có điểm chuyện gì đều sẽ làm trình thanh hỗ trợ. Ai làm nhân gia có văn hóa, đầu óc linh quang đâu. Công đạo xong lão nhị, lão Đinh liền nghe trong phòng cháu gái Nhi tiếng khóc dần dần không? Có. Chương sáu người A chính là kỳ quái. Này cháu gái Nhi khóc, lão Đinh trong lòng khẩn trương, hiện tại này cháu gái Nhi không khóc, hắn ngược lại càng khẩn trương. vội vàng hướng về phía trong phòng hỏi gì tình huống a lời nói mới vừa hỏi xong tống vĩnh nhân đã nhấc chân ra tới đỡ đỡ mắt kính cười nói đinh thúc ngài như vậy làm ta áp lực rất lớn a lão đinh vội vàng lôi kéo hắn tay vẽ mặt khẩn trương sao hồi sự a ta ngoan bảo sao lại không đồng tỉnh tống vĩnh nhân nhìn này lão đinh là thật sự khẩn trương liền cũng không hề đầu hắn trực tiếp nói cho hắn đinh thúc ngài yên tâm Hai tử hảo thật sự. Chỉ là vừa mới khóc mệt mỏi, hiện tại đang ở mẹ nó trong lòng ngực ăn nải đâu. Lão Đinh nghe được lời này, một lòng mới tính ổn định vững chắc trở xuống chính mình trong bụng. Tống Vĩnh nhân cười cười, Đinh thúc, ta là thật chưa thấy qua ngài như vậy. Hắn cũng không phải đầu một hồi đương gia gia, sao có thể khẩn trương thành như vậy. Lão Đinh tự diễu lắc đầu, đột. Nhìn nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, ta ngoan bảo nải đủ ăn đi. Tống Vĩnh Nhân, tam đệ mùi tuổi trẻ, thân thể đáy hảo, ngài liền yên tâm đi. Dừng một chút, nghĩ đến vừa mới đinh lão tam làm chính mình cấp la tú tú kiểm tra thân thể, la tú tú đỏ mặt không chịu phối hợp bộ dáng liền lại lắm miệng nói câu, đinh thúc, lão tam, thật là cái hảo trường phu, về sau, khẳng định cũng là cái hảo cha. Ngài A, cứ yên tâm đi, lão đinh nhíu mày, hắn cái nộn đầu thanh, hiểu cái gì? Ta ngoan bảo vẫn là, Muốn ta đến mang, ta mới yên tâm. Tống Vĩnh nhân lắc đầu, liền cũng không hề lắm miệng. Vừa lúc bên ngoài đang ở hừng hực khí thế bán thịt heo, Lão Đinh làm Lão Nhị trực tiếp băm 20 cân heo chân thịt cho hắn mang về. Tống Vĩnh nhân liên tục xua tay không chịu muốn. Lão Đinh trực tiếp nhét vào trong tay hắn, cùng thúc hạt khách khí cái gì. Cầm, trở về cấp cậu tự nhóm bộ bổ, bổ thân thể. Lão Đinh nói cậu tự nhóm đó là Tống Gia Ba cái tiểu tôn tử. dân quê gia chú ý tiện danh tên càng tiện càng dễ dàng nuôi sống đại cẩu tử sinh ra thời điểm liền cấp lấy cái đại cẩu tử Nhũ danh lúc sau lão nhị lão tam liền đều theo tới nhị cẩu tử tam cẩu tử như vậy kêu xuống dưới tống vĩnh nhân đem thịt heo mang về nhà trực tiếp phóng tới nhà bếp trên bề bếp liên lộn trở lại chính mình kia phòng đi từ tủ quần áo cầm hai hộp sữa mạch nha chuẩn bị cấp lão đinh đưa đi Lại ở trải qua sân thời điểm Đụng phải mới từ bên ngoài trở về Tống Lão Tam Tống Lão Tam nhìn đại ca trong tay sắt theo hai cái sắt lá hột Liền tùy miệng hỏi câu đại ca là muốn làm gì đi Tống Vĩnh nhân giữa mày hơi hơi nhíu nhíu Vẫn là nói lời nói thật Đối diện đinh thúc mới vừa thêm tiểu cháu gái Ta cho bọn hắn đưa đi Tống Lão Tam lập tức liền đen mặt Tống Gia Tam huynh đệ Quan hệ vẫn luôn thật vi diệu Làm người thập phần xem không hiểu Nói cảm tình hảo đi Cũng là thật tốt Này lão nhị lão tam nếu là ở bên ngoài Nghe được ai nói tống lão đại nói bậy Cái thứ nhất ném gạch đi lên Không muốn sống cùng người đánh nhau Nhưng chân chính gặp được sự tình Tam huynh đệ thật đúng là Chưa từng có mặt trận thống nhất quá Cãi nhau tập đồ vật tình huống nhiều đi Bán khê đại đội người đều biết Có lẽ lão tống qua đời Thời điểm lão nhị lão tam thật sự quá tiểu Lão đại theo chân bọn họ Tuổi tác chênh lệch lại không tính đại Vẫn luôn không có một cái nam tính trưởng bối tới dạy dỗ bọn họ như thế nào trưởng thành. Thế cho nên bọn họ luôn là nghe bên ngoài người ta nói này nói kia. Cuối cùng liền chính mình thân nhất thân mụ đều không tín nhiệm. Tống Lão Nhị Tống Vĩnh đóng cùng Lão Tam Tống Vĩnh Lương là sông bào thai, bởi vì sinh hai người bọn họ, Lão Thái Thái Năm đó mệnh đều đi hơn phân nữa. Lão Tống hy vọng bọn họ có thể làm lương đóng mới cho bọn họ nổi lên tên này. Có lẽ kỳ vọng càng cao, lại càng dễ dàng thất vọng. Từ lão tống đi rồi, lão nhị lão tam phản nghịch tính cách càng thêm nghiêm trọng. Không yêu đọc sách liền thôi, khi còn nhỏ trộm cắp chuyện này không, thiếu làm. Lão thái thái mỗi ngày tan tầm sâu, còn phải đi nhà người khác cho người ta nhận lỗi, còn nhân gia đồ vật. Có đôi khi đập hư nhân gia đồ vật, còn phải bồi tiền. Trong nhà những cái đó của cải, đều bị này hai huynh đệ cấp tạo không có. Nhưng thật ra lão đại, ngồi được, ái học tập, thành tích hàng năm đều là đệ nhất. Chưa bao giờ làm lão thái thái phiền lòng, một đường thi đậu thành phố đầu về giáo. Nhà họ tống khi đó nghèo, không có tiền cho hắn thượng. Hắn một chút câu oán hận cũng, không có, hắn biết trong nhà không dễ dàng. Nhưng thật ra lão đinh nghe nói chuyện này sau, không biết ngày đêm xuống ruộng đầu thu hoa cải dầu. Chính mình ở nhà đầu tạc ra một thùng thùng dầu hạt cải, Làm tống lão đại cùng đinh lão đại hai cái tiểu tử giúp đỡ chính mình Cùng nhau dùng xe ba gác đem dầu hạt cải vận đến trong huyện đầu bán đi Đổi lấy tiền, toàn cấp tống vĩnh nhân thượng về giáo Tuy rằng sau lại này số tiền, tống lão thái thái dùng cho nhân gia biên chiếu trúc May quần áo đổi, lấy tiền, chậm rãi chậm rãi một chút một chút còn Nhưng nơi này đầu nhân tình, tống vĩnh nhân là sẽ nhớ cả đời Mà lão nhị lão tam lại hận non nửa đời Bởi vì chuyện này, trong đội đầu đều truyền khắp. Nói Lão Đinh cùng Tống Lão Thái Thái hai người tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng sự thật bãi ở kia. Lão Đinh có diễm phúc, một cái chính phòng, một cái phương thuốc cổ truyền, câu đối hai bên cánh cửa môn, nước giếng không phạm nước sông. Còn nói Lão Đinh liều mạng, cũng muốn cấp Tống Vĩnh, nhân đương tiện nghi Lão Cha. Khó nghe nói một cái sọt, từng tiếng từng câu nện ở Tống Gia sông bào thai lỗ tai. Bọn họ hận Lão Đinh. Hận thân mụ, càng hận đại ca. Nếu đại ca không phải muốn thượng cái này học, bọn họ cũng sẽ không lưng đeo này một ít. Cho nên, này hai huynh đệ cùng thương lượng hảo dường như, cái gì đều cùng Tống Vĩnh nhân phản tới. Tống Vĩnh nhân ái đọc sách, thượng về giáo, bọn họ bỏ chạy học, đào trứng chim, tạp nhân gia gia miêu miêu cẩu cẩu, Tống Vĩnh nhân làm người ổn. Trọng, bọn họ liền tùy tiện, liền Tống Lão nhị hiện tại tức phụ. Ở không quá môn thời điểm liền có thai, Tống Vĩnh Nhân đối người trước nay đều là khách khách khí khí, chẳng sợ lại vội lại mệt, cũng không cùng người hồng quá mặt, kia Tống Lão Tam, có thể động thủ thời điểm tuyệt không dùng tài hùng biện. Tống Vĩnh Nhân nhìn đến Lão Tam đen mặt, biết hắn lại không thoải mái, liền đỡ đỡ mắt kính, giải thích nói, đình thúc cho chúng ta 20 cân heo chân thịt ở nhà bếp, quay đầu lại làm ngươi, tẩu tử cấp nấu nấu, cấp mấy cái oa bổ bổ thân mình. Nhà họ Đinh đại viện trong môn tạp chỉ đại lợn rừng. Chuyện này toàn đội người đều biết. Tống Lão Tam tự nhiên là biết đến. Tống Lão Tam sắc mặt như cũ hắc Lập tức hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Ta liền nói cái gì tao mùi vị. Hung đến người tưởng phun. Tống Vĩnh nhân nhíu nhíu mi. Tống Lão Tam trực tiếp đi trên bề bếp đem 20 cân thịt heo dẫn theo. Hừ một tiếng liền hướng nhà họ Đinh đi đến. Tống Vĩnh nhân vội vàng ngăn lại hắn. Lão Tam, ngươi làm gì vậy? Lão Tam liếc mắt hắn, tránh ra. Nhìn đến hắn trong mắt tàn nhẫn, Tống Vĩnh nhân bắt lấy hắn cánh tay cái tay kia không tự giác dừng một chút. Lão Tam đương trường ném ra, lập tức hướng nhà họ Đinh đi đến. Tống Vĩnh nhân sợ xảy ra chuyện, vội vàng theo sau. Vừa vặn bọn họ hai huynh đệ mới vừa tiến nhà họ Đinh viện môn, đã bị nhị cậu tử cùng tam cậu tử thấy được. Hai người liếc nhau, cảm thấy kỳ quái. Bình thường tống lão tam đều không cho bọn họ đặt chân nhà họ Đinh nửa bước Như thế nào hiện giờ bọn họ hai cái đại nhân nhưng thật ra đi Tam cậu tử nhỏ nhất Cũng là trong nhà nhiều nhất bị lão tam đánh Phía trước tống lão thái thái Ở thời điểm tổng hội che chở Hiện tại lão thái thái không còn nữa Hắn đối hắn kia thân cha Chỉ còn lại có sợ hãi Nhìn đại bá hòa thân cha bóng dáng Liên tục lắc đầu Tính tính Nhị ca Chúng ta vẫn là đừng đi Vạn nhất cha ta lại đánh ta, làm sao bây giờ? Nhị Cẩu tử nhưng thật ra không sao cả, tống lão nhị cả ngày. Không về nhà, tống lão tam lại bạo ngược, cũng sẽ không đánh hắn. Liền khuyến khích nói, không có việc gì, đại bá ở, đại bá sẽ bảo hộ chúng ta. Chính là, tam Cẩu tử vẫn là nhút nhát sợ sệt. Vừa vặn đại Cẩu tử cũng đã trở lại, nhìn hai cái tiểu đề tại đây khó khăn, liền hỏi hỏi sao hồi sự. nhị cẩu tử bầm bùm liền tất cả đều nói nghe được đại cẩu tử cũng là tò mò không được rốt cuộc đại cẩu tử lớn tuổi một ít không sợ chuyện này trực tiếp vung tay lên đi chúng ta đi nhìn một cái a tam cẩu tử tiểu mày đều nhăn thành tiểu con dung không có việc gì đại ca ở đâu đại bá cũng ở đâu nhị cẩu tử hưng phấn kéo tam cẩu tử đi theo đại cẩu tử phía sau mênh mông cuồn cuộn liền hướng nhà họ đinh xuất phát Mà lúc này nhà họ Đinh trong viện sớm đã loạn thành một nồi cháo. Tống lão tam vào viện môn, Đinh lão nhị nhìn thấy hắn khí thế hung hung bộ dáng, liền biết hắn người tới không có ý tốt. Này mười mấy năm, Tống lão tam không thiếu cấp nhà họ Đinh ngột ngạt. Nhưng ngày thường liền tính, hôm nay cái chính là lão Đinh tiệc mừng thọ, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Đinh lão nhị tiến lên Cười nói, Lão Tam tới rồi, tới, tìm địa phương ngồi, ăn chén mì thọ. Tục ngữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Đinh Lão Nhị lúc này trong lòng còn hy vọng, này Tống Lão Tam có thể có chút người bình thường tư duy. Nhưng hiện thực là tàn khốc, Tống Lão Tam nháy mắt khiến cho Đinh Lão Nhị biết, cái gì kêu mặt đâu. Tống Lão Tam lạnh mặt, nhìn sân một bên, chính như hỏa như đồ bán thịt heo cảnh tượng, nghe giá cả, cười lạnh một tiếng. Dương mắt nhìn về phía Đinh lão nhị, rõ ràng là năm sáu tháng thời tiết, Đinh lão nhị bị hắn này ánh mắt đột nhiên xem cả người rét căm căm. Tống lão tam trực tiếp đem tốt nhất 20 cân heo chân thịt hướng giữa sân bùn đất thượng một ném, "Như vậy tao hương vị, nhà ta cẩu cũng không chịu ăn. Các ngươi nhà họ Đinh cư nhiên còn dám công nhiên rau hàng, tin hay không ta đi công xã cử báo các ngươi, cho các ngươi đi ăn lau cơm." Lời nói vừa ra, Ở bên cạnh chính xếp hàng mua thịt người nghe không nổi nữa. Trực tiếp hô, tống lão tam ngươi ra cửa không mang đầu óc đi. Nga, không phải, ngươi nơi nào là không mang đầu óc, người còn mẹ nó chính là không có đầu óc. Không nhìn thấy đại đội trưởng ở kia ngồi sau Còn đi cử báo, ngươi đi cử báo cái cho ta thử xem. Đúng vậy, có bản lĩnh đi a Chính là đi a Trong đám người không ngừng có người kêu gào, Chỉ nhìn tống lão tam sắc mặt càng ngày càng đen. Ngồi, ở một bên đinh thắng lợi có chút ngồi không yên, ho khang thanh, đi lên trước nói, cái kia, lão tam a lần này nhà họ đinh trảo lợn rừng có công, cho nên chúng ta công xã chủ nhiệm đặc phê, lợn rừng thịt có thể giống trong đội mặt các đồng chí bán ra, thấp hơn thị trường giá cả là được, đây đều là vì phương tiện đại gia a tổng lão tam, ai biết các ngươi ở chỗ này đầu làm cái gì tay chân. Nói không chừng các ngươi làm nhà họ đinh bán thịt heo Bán xong thịt heo tiền xoay mặt ngươi liền theo Chân bọn họ gia phân Ai biết đề bảy chương chương bảy dứt lời Vẽ mặt trào phúng nhìn về phía xếp hàng mua thịt các hương thân Các ngươi bị người bán cũng không biết Ngu xuẩn Đinh thắng lợi họ gì Còn không phải hắn nhà họ đinh người Hắn nói là công xã lãnh đạo đặt phê Chính là đặt phê A Một đám ốc heo Cậu đều không ăn tao thịt heo cho các ngươi ăn Còn tiêu tiền mua, ta xem các ngươi so với kia chính mình đưa tới cửa lợn rừng còn xuẩn. Lời này vừa ra, đại gia đã có thể ngồi, không yên. Tống lão Tam nói nói có đạo lý à, có thể hay không là đại đội trưởng cùng nhà họ Đinh liên hợp lại lừa đại gia hỏa đâu. Dựa theo bối phận đi lên nói, này Đinh thắng lợi tầng tổ phụ thân mụ, cùng Đinh lão đầu tổ phụ mẹ, là cùng cái mẹ. nhưng này trải qua vài thế hệ Mấy cái chi hệ đã sớm rắc rối khó Gỡ khai chi tán diệp đến nơi khác đi Tại đây bán khê đại đội Có thể phàn thượng quan hệ Cũng liền dư lại này đinh thắng lợi Cùng đinh lão đầu Đinh thắng lợi lại là đại đội trưởng Phải làm hảo quần chúng công tác Thêm chi hắn cùng lão Đinh chi gian quan hệ còn không có xa năm đời Cho nên hắn vẫn luôn kêu đinh lão đầu Kêu thúc đinh lão đầu Cũng liền chịu Rốt cuộc cũng là vãn bối Ngày thường tuy nói là thân thích, nhưng Đinh Thắng Lợi cũng không có đối nhà họ Đinh một nhà có cái gì vượt qua bình thường phạm vi chiếu cố. Hiện tại này Tống Lão Tam cư nhiên dùng cái này nói chuyện này, hắn đã có thể ngồi không yên. Đinh Thắng Lợi lập tức chụp cái bàn, lời lẽ chính đáng. Tống Vĩnh Lương đồng chí, nói chuyện muốn chú ý, chứng cứ, không cần ngậm máu phun người. Tống Lão Tam hừ một tiếng, chút nào không thèm để ý, thiếu lấy giọng quan Ngươi ị phân kéo trong quần thời điểm ta đều gặp qua Ở ta trước mặt vô trương Ngươi tính cộng hành nào Lời nói vừa ra Đinh thắng lợi liền mặt đen Đinh thắng lợi tuổi cùng tống lão tam Không sai biệt lắm Khi còn nhỏ đều là trần trụi mong cùng nhau lớn lên Ai chưa thấy qua ai ị phân đâu Nhưng đinh thắng lợi hiện tại rốt Cuộc cũng là đại đội trưởng Là cái lãnh đạo cán bộ Này Tống Lão Tam như thế nào có thể trước mặt mọi người nói lãnh đạo cán bộ ị phân kéo ở trong quần đâu? Này này này, này còn thể thống gì? Lão Đinh biết Tống Lão Tam đây là tới tạp bãi, nhưng ngại với mất Tống Lão nhân cùng Tống Lão Thái Thái cùng với Tống Lão đại mặt mũi, hắn đều không hảo phát tác. Chỉ có thể ở một bên hắc mặt trừ nổi lên xương mùa dày đặc thương, nghe các hương thân ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ che miệng cười, hắn cũng là khí tây đều có chút run lên. Tống Vĩnh nhân nhìn Tam để nói chuyện càng ngày càng quá mức, vội vàng đem trong tay hai hộp sữa mạch nha phóng tới Lão Đinh trước mặt, đỡ đỡ mắt kính nói, Đinh thúc, đây là hai hộp sữa mạch nha, cấp Tam để mùi bổ bổ thân mình. Lão Đinh thấy sữa mạch nha, trong lòng mới hoảng hoảng, nhưng lời nói còn không có tới kịp nói, liền nhìn Tống Lão Tam xét đánh không kịp bưng tay chi thế, tiếng lên đem sữa mạch nha cầm lấy tới, hung hăng ngã trên mặt đất. Ở Đại gia tiếng. kinh hô trung dùng chân dùng sức ở mặt trên dầm dầm thẳng đến hai cái sắc lá hột ở hắn dưới chân thay đổi hình bên trong màu trắng nga bột phấn tất cả đều rơi rụng đầy đất dính vào vừa mới hạ quá vũ ước ác buồn đất thượng trở nên giơ hề hề hắn mới buông ra chân thở vào một hơi nhìn về phía tống vĩnh nhân làm lơ hắn trong mắt phẫn nộ nhẹ nhàng bâng quơ nói ngươi tam đệ muội gần nhất cũng không sinh hài tử ăn cái gì sửa mạch nha tam đệ muội tam đệ muội hắn tống lão tam ý tứ chính là hắn tống vĩnh nhân chỉ có thể có một cái tam đệ muội chính là hắn tống lão tam tức phụ tống vĩnh nhân trong mắt ở bốc hỏa chiến tranh chạm vào là nổ ngay ba cái cậu tử thấy như vậy một màn lại lặng lẽ theo góc tường hướng tam phòng đinh tiếu tiếu phòng chạy chậm đi tống lão tam cùng tống lão đại cãi nhau lại không phải lần đầu tiên bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách Nghe nói đinh gia mới vừa sinh ra tới một cái tiểu muội muội Bọn họ cũng chưa gặp qua đâu Nhưng không được thừa Dịp các đại nhân đều vội vàng cãi nhau Chạy nhanh đi nhìn một cái sao La tú tú mang theo đinh tiếu tiếu nguyên bản Đang ở trên giường ngủ bù Nghe được trong viện hùng hùng hổ hổ thanh âm Liền có chút chuyển tỉnh Hậu sản thân thể suy yếu Mồ hôi rơi Đang muốn ngồi dài xuyển khẩu khí Đột nhiên liền nhìn thấy chính mình Cửa phòng bị đẩy ra một cái phùng Ba cái thổ bác thử giống nhau tiểu oa nhi, một cái mang theo một cái nhảy vào phòng. Có lẽ là đương mẹ sau cẩn thận, nàng vội vàng ôm chặt, đinh tiếu tiếu, thập phần cảnh giác. Chỉ nhìn này ba cái oa, một cái so một cái cao, vài người song song đứng, như là phạt trạm giống nhau. La tú tú tập trung nhìn vào, này không phải đối diện kia ba cái oa sao. Lúc này mới yên lòng, đem đinh tiếu tiếu góc chăn niết hảo sau liền cười hướng bọn họ vẫy tay. Đại nhân sai, ương cập không đến hài tử. Tống lão tam lại không phải đồ vật, Cũng cùng hài tử cũng không quan hệ. Ba cái cậu tử song song đứng, Đều nhấp môi, không hé răng. Liền như vậy nhìn, La Tú Tú, Trong ánh mắt tất cả đều là không xác định. La Tú Tú nhìn bọn họ nhút nhát sợ dệt bộ dáng, Không khỏi cười lên tiếng. Lại lần nữa hướng bọn họ vẫy tay, Làm cho bọn họ tiến lên đây. nhị cậu tử nhất cơ linh, Dùng cánh tay khuỷu tay đỡ đỡ đại cẩu tử Nhìn đại cẩu tử không phản ứng Liền trực tiếp một chưởng đem tam cẩu tử đi phía trước đẩy một phen Tam cẩu tử năm nay mới 4 tuổi Người tiểu sức lực cũng tiểu Liền như vậy bị nhì ca đẩy ra tới suýt nửa, quăng ngã cái chó ăn cước Nhì cẩu Tử cùng đại cẩu tử hai người nhìn tam cẩu tử như vậy Che miệng cười La tú tú vội vàng từ chính mình mép giường trên tủ Bắt một tiểu đem cơm rang Hướng về phía hắn, phương hướng chu chu môi, làm hắn tiến lên. Tam cậu tử nhìn trước mắt thiếm không có muốn đánh chửi nạn ý tứ, quay đầu lại lại nhìn nhìn hai cái ca ca. Hai cái ca ca dùng ánh mắt ý bảo hắn tiến lên, hắn lúc này mới tráng lá gan bán ra bước đầu tiên. Đi phía trước lại đi rồi vài bước, tam Cẩu tử tự la tú tú trong tay tiếp nhận kia. Một tiểu đem cơm rang, bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp ăn lên. Gạo lứt mùi hương nháy mắt bùng nổ ở nhũ đầu. tức khắc mở to hai mắt hướng về phía la tú tú nói thím cái này ăn ngon thật nghe nói có ăn ngon đại cẩu tử cùng nhì cẩu tử lúc này mới tiến lên đoạt tam cẩu tử trong tay cơm rang bỏ vào trong miệng liên tục gật đầu ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật đầu năm nay lương thực tinh quý cơm rang tự nhiên là càng tinh quý cơm rang cơm rang danh như ý nghĩa chính là dùng gạo ở trong nồi mặt dùng tiểu hỏa không ngừng làm xào Thẳng đến gạo viên trở nên bành trướng, tròn trịa, liền tính hảo. Chỉ là mấy năm nay, cơm đều không đủ ăn, cũng liền không có nhân gia sẽ làm cơm rang. La Tú Tú không phải bán khê đại đội người, là liền nhau đông xương đại đội. Nhà hắn ở đông xương đại đội xem như phú nông, gia đình thành phần tuy rằng không tốt, thật có chút của cải. từ nhỏ không chịu quá nghèo. Cha mẹ tuy rằng đều không còn nữa, cũng may trong nhà đầu còn có hai cái ca ca, đối nàng, Đều cũng không tệ lắm Lần này là bởi vì sinh non Hai cái ca ca còn không biết Nếu không nói Đã sớm tới này trụ hạ Chờ nàng sinh sản Này đó cơm rang Cũng là đại ca lần trước tới Xem nàng thời điểm cho nàng mang Dùng trong suốt đại túi trang suốt một túi liền đặt ở nàng trong phòng đầu Muốn ăn thời điểm tùy tiện ăn Hôm nay bên ngoài vội Đinh lão tam liền cho nàng Bắt một chén cơm rang ở ngăn tủ thượng muốn ăn thời điểm chính mình cầm ăn chờ hắn vội xong bên ngoài lại cho nàng lộng cơm ăn không nghĩ tới đột nhiên tới cái ba điều cậu tử thật là kinh hỷ a rốt cuộc tống lão tam gia giáo cực nghiêm hắn chính là chưa bao giờ sẽ làm cậu tử nhóm tiếp cận nhà họ đinh la tú tú cũng liền nhiều lắm ra cửa thời điểm đụng tới quá bọn họ bọn họ lại cũng là không dám tiếng lên cùng chính mình nói chuyện Không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên cùng nhau xuất hiện ở chính mình trong phòng, thật đúng là không thể tưởng tượng. Nhìn ba cái cậu tử tranh nhau một tiểu đem cơm rang, ăn bộ dáng quái đáng thương, la tú tú liền trực tiếp đem kia trang cơm rang chén nhỏ đưa tới bọn họ trước mặt. Ăn đi, thẩm nhi nơi này còn có đâu. Nhị cẩu tử phản ứng mau, vội vàng tiếp nhận tới, bó lớn hướng trong miệng tắc. Quả nhiên, vẫn là mồm to ăn hương a Nhị ca, cho ta chừa chút. Tam cậu tử nhìn cơm răng đều mau bị hắn một người cấp ăn, sốt ruột nói. Giòn xinh thanh âm đột nhiên nâng lên vài phần, kinh đang ở trong lúc ngủ mơ ngao, du đinh tiếu tiếu, run lên một chút. La tú tú nhìn, khuê nữ giật giật, vội vàng lại vỗ vỗ khuê nữ hống hống. Thuận đường hướng về phía bọn họ nhỏ giọng nói, thanh âm tiểu một chút, mùi mùi đang ngủ. Ba cái cậu tử lúc này mới nhớ tới hôm nay tới này còn không phải là vì xem mùi mùi sao. như thế nào đoạt khởi ăn tới đại cẩu tử cùng nhị cẩu tử vội vàng đem chén nhỏ đưa tới tam cẩu tử trong tay lặng lẽ đi đến la tú tú bên người nhỏ giọng hỏi có thể hay không nhìn xem muội muội la tú tú cười gật gật đầu nếu là vừa rồi tam cẩu tử thanh âm làm đinh tiếu tiếu cho rằng chính mình vẫn là đang nằm mơ kia này đại cẩu tử cùng nhị cẩu tử thanh âm chính là làm nàng hoàn toàn thanh tịnh mở mắt ra Nhìn thấy đại cẩu tử cùng nhì cẩu tử hai song tròn xoe mắt to tự chính nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc quơ chân múa tay lên, tay cũng động, chân cũng động, hận không thể tiến lên hảo hảo thân một hôn chính mình này hai cái đại tôn tử. Sao đều tới a, tam cẩu tử đâu? Nhìn tiểu muội mùi tỉnh, còn hướng về phía chính mình a a, đại cẩu, tử cùng nhì cẩu tử tức khắc nở nụ cười. Đại cẩu tử, tiểu muội mùi thật xinh đẹp a. So các ngươi sinh ra tới thời điểm đẹp nhiều Nhị Cẩu tử Tiểu mùi mùi thật là đẹp mắt So tam Cẩu tử sinh ra tới thời điểm đẹp 100 lần Tam Cẩu tử đang ở liếm cơm rang chén Đem chén để liếm sạch sẽ Không buông tha bất luận cái gì một viên cơm rang Cuối cùng sợ sợ bụng Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn Đem viên không lưu thu đầu nhỏ thấu đi lên Nguyên bản nhìn đến đại cẩu tử Nhị Cẩu tử cũng đã thật cao Hứng không nghĩ tới tam Cẩu tử cũng tới đinh tiếu tiếu càng là cao hứng trực tiếp a a a hô lên kia hưng phấn kính trực tiếp đem la tú tú chọc cho vui vẻ tam cẩu tử chưa từng có gặp qua như vậy tiểu nhân nảy oa oa không tự giác duỗi tay chọc chọc nàng mặt, nói thật là đẹp mắt về sau cho ta làm tức phụ đi đại cẩu tử phi không biết xấu hổ nhị cẩu tử phi không biết xấu hổ đinh tiếu tiếu cái quỷ gì tam cẩu tử không để bụng dùng mu bàn tay lau đem nước mũi lại đem nước mũi bôi trên trên người mình tiếp tục nói này có gì trước một trận ta nải nải còn cùng ta nói muốn tồn tiền cho ta tương lai cưới vợ đâu còn nói tức phụ nhi tùy ta chọn ta thích liền thành lời nói vừa ra đinh tiếu tiếu liền nhịn không được muốn khóc vẫn là tam cẩu tử có lương tâm còn nhớ rõ nải nải đại cẩu tử ban chụp hạ tam cẩu tử đầu Nãi nãi đều đã chết, không ai cho ngươi cưới vợ. Nhị cậu tử học theo, cũng ban Một tiếng chụp hạ tam cậu tử đầu, làm ngươi đầu to, mộng. Tam cậu tử sờ sờ bị đánh đầu, biểu biểu môi. Nãi nãi không ở, các ngươi liền đều khi dễ ta. Ta tưởng nãi nãi, ta tưởng nãi nãi, đinh tiếu tiếu chỉ hận hiện tại chính mình chỉ là cái nãi hoa oa, không thể bảo vệ tốt tam cậu tử. Chính mình không ở, cư nhiên liền này hai cái hỗn tiểu tử cũng khi dễ khởi tam cậu tử, nháy mắt giơ lên tiểu nắm tay, tỏ vẻ kháng nghị. Nghe thấy tam cậu tử nói như vậy, nhì cậu tử đột nhiên cũng biểu biểu môi, ta cũng tưởng nải nải, trước kia nải nải lão làm tốt ăn, cho ta ăn, hiện tại ta mẹ cũng không chịu cho ta làm. Đại cậu tử cũng thở dài, ta cũng tưởng nải nải. Để tám chương chương tám đinh Tiếu tiếu nghe thấy lời này Rõ ràng vừa mới còn khí ha ha Muốn tấu này hai cái hỗn tiểu tử Hiện tại Chỉ nghĩ hảo hảo đem bọn họ bao ôm vào trong ngực Hảo hảo thân một thân Nãi nãi còn ở a Nãi nãi thật là không ủng công thương Các ngươi một hồi a Bất đắc dĩ Chính mình hiện tại cái gì đều làm không được Liền khóc đều không có nước mắt Vừa mới vui Sướng không khí đột nhiên trở nên có chút trầm trọng là tú tú đau lòng bọn họ còn tuổi nhỏ liền phải thừa nhận mất đi thân nhân thống khổ liền làm đại cẩu tử đi góc tường tủ quần áo đem cơm rang túi lấy ra tới làm cho bọn họ nhiều mang điểm cơm rang trở về ăn đại cẩu tử mở ra cửa tủ phát hiện nhiều như vậy cơm rang tức khắc có chút ngượng ngùng vội vàng xua tay nói không cần cha ta nói qua không thể lão lấy người khác đồ vật nhị cẩu tử tam cẩu tử thấy như vậy đại túi cơm rang Thẳng nút nước miếng, đôi mắt đều thẳng. Nơi nào còn có vừa mới tưởng nải nải tiểu đáng thương hình dáng. Đinh tiểu tiếu, la tú tú cười, không có việc gì, cầm đi đi, thẩm nhi này cũng ăn không hết. Các ngươi chạy nhanh trang túi, buổi tối trở về đói bụng ăn. Bất quá, la tú tú tiếp tục nói, bất quá muốn lặng lẽ, không cần bị người phát hiện. Đầu năm nay, cơm rang là tinh quý đồ vật. Nếu như bị người phát hiện nàng này có nhiều như vậy Cơm rang, kia nàng cũng là cho nhà họ đinh thêm Phiền toái Còn nữa, tống lão tam nếu là biết nàng cho bọn nhỏ đồ vật Sợ là cũng sẽ không tha chính mình Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là làm cho bọn họ bảo mật tốt nhất Nhị Cẩu tử đã gấp không chờ nổi Vội vàng tiến lên bảo đảm Đầu điểm giống trống bỏi dường như Ân ân ân, thím người yên tâm Chúng ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài la tú tú sờ sờ nhị cẩu tử đầu cười nói thật ngoan mau đi lấy đi ai nhị cẩu tử nghe thấy lời này vội vàng nhảy chạy đến đại cẩu tử trước mặt làm đại cẩu tử cho hắn trang đại cẩu tử nhìn la tú tú khẳng định ánh mắt nhìn nhìn lại thơm ngào ngạt cơm rang quản không được thân cha nói liền bắt đầu hướng nhị cẩu tử trong túi trang cơm rang tam cẩu tử nhìn thấy vội vàng đuổi theo đi cũng muốn trang cơm rang Nhìn vừa mới còn vây quanh ở chính mình bên người nói muốn nảy nảy ba cái tôn tử. Hiện tại tất cả đều chạy tới trang ăn. Đinh Tiếu Tiếu trong lòng kia một tia khổ sở, cũng liền tiêu tán. Rốt cuộc chính mình ở bọn họ trong thế giới đã biến. Mất, nếu có thể có chuyện gì Nhi có thể làm cho bọn họ cao hứng nói, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Lại dương mắt nhìn xem này một đời mẹ, Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy đầu cái này thai cũng không tồi. Tuy rằng nàng cái này mẹ gia đình thành phần không phải quá hảo, nhưng nhìn ra được tới là người tốt, sủng hại tử, chính mình về sau hẳn là cũng sẽ không chịu tội. Mấu chốt là, nàng đối chính mình kia ba cái tôn tử tốt như vậy. Quan điểm này, nàng liền nhận định nàng. Nghĩ vậy, đinh tiếu, tiếu liền dùng đầu ở la tú tú trong lòng ngực cọ cọ. la tú tú cảm thấy mỹ mãn ôm ôm chặt khuê nữ cúi đầu ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái nhỏ giọng nói ngươi yên tâm chờ ngươi trưởng thành muốn ăn cái gì các cửu cửu đều có thể cho ngươi làm ra đinh tiếu tiếu vừa định nói tốt nhưng toát ra miệng lại đều là a thanh âm bất đắc dĩ nhìn mắt chính mình kia ba cái tôn tử đột nhiên lại ở tam cẩu tử trên đầu nhìn đến một đoàn màu đen sương mù tam phòng trong phòng giờ phúc này có bao nhiêu ấm áp vô cùng, kia trong viện hiện tại tình cảnh liền có bao nhiêu dương cung bạc kiếm. Tống lão Tam không chỉ có đem lão đinh cấp 20 cân thịt heo ném, còn đem Tống Vĩnh Nhân mang đến hai bình sữa mạch nha cấp dẫm toái toái Này hai kiện đồ vật, vô luận nào giống nhau lấy ra tới, đều sẽ làm bình thường nông gia người hâm mộ chết. Này Tống lão Tam cư nhiên cứ như vậy phí phạm của trời. Vưu là Tống Vĩnh Nhân tái hảo tính tình, cũng muốn nhịn không được phát tác. tống Vĩnh nhân tiến lên liền cho Tống Lão Tam một cái vang dội cái tác Không chỉ có đánh mông Tống Lão Tam Cũng đánh mông ở đây mọi người Bang Thanh Thúy vô cùng Tuyên truyền giác ngộ Không có người gặp qua Tống Nhất đau phát hỏa Không nghĩ tới hắn nổi giận lên lợi hại như vậy Tống Vĩnh nhân đem mắt kính từ đôi mắt thượng tháo xuống Gấp hảo Giao cho bên người Đinh Lão Nhị Đinh Lão Nhị ngây ngốc tiếp nhận mắt kính Hoàn toàn không biết Tống Vĩnh nhân muốn làm cái gì Tống Vĩnh nhân lại, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo để nhất viên cúc áo, nới lỏng cổ áo, lão tam, người trong lòng không phải vẫn luôn có khí sao. Hành, ta hôm nay cho ngươi một cơ hội. Liền ở Đinh Thúc Gia, ngươi đem ngươi khí cấp rải. từ nay về sau, đại gia từ biệt hai khoan. Tống lão tam ngâm đen trên mặt có cái vết đỏ, có thể thấy được vừa mới Tống Vĩnh nhân là sự đại kính. Nhưng lúc này hắn nhìn đại ca thông thả ung dung làm này đó động tác khi đột nhiên có chút hoảng sợ. Hắn không hiểu cái gì kêu từ biệt hai. Khoan, nhưng hắn biết, đại ca chưa bao giờ phát hỏa, hôm nay, thật sự phát hỏa. Nhiều năm như vậy, vô luận lão nhị cùng hắn làm ra cỡ nào vớ vẩn sự tình tới, đại ca chưa từng có theo chân bọn họ hồng quá mặt, mỗi lần đều là cười ha hả cho bọn hắn sát mông, giải quyết phiền toái Nhưng hôm nay là làm sao vậy? hắn không phải tập điểm đồ vật sao ba cái cậu tử nghe được tiếng vang đều có chút lo lắng cơm rang trang hơn một nửa liền vội vã ra bên ngoài chạy muốn nhìn một chút bên ngoài tình cảnh đinh tiểu tiếu cũng muốn đi duỗi tinh bột quyền không ngừng múa may cùng la tú tú kháng nghị la tú tú thân thể còn suy yếu căn bản đi bất động cái gì lộ nhưng nàng cũng muốn biết bên ngoài hiện tại cái gì trạng huống Hơn nữa, lúc này khuê nữ một bộ muốn nhìn náo nhiệt ma người dạng, bất đắc dĩ, chỉ có thể rời giường, mang lên mũ, mặc vào kín mít quần áo, đem chính mình gói kỹ lưỡng sau, liền đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ khai một cái tiểu phùng. Ôm Đinh Tiếu Tiếu ngồi ở phía, trước cửa sổ ghế dừa thượng, hống nàng nói, chúng ta liền xem một lát a Đinh Tiếu Tiếu cảm kích cực kỳ, vội vàng an tỉnh lại. Một đôi mắt nhỏ Quay tròn nhìn về phía bên ngoài Bên ngoài nhưng tất cả đều là Cùng nàng cùng một nhịp thở con cháu nhóm a ai bị thương Nàng đều không muốn nhìn đến Có thể tưởng tượng đến ở tam Cẩu tử Trên đỉnh đầu nhìn đến kia Một đoàn xương đen Đinh tiếu tiếu trong lòng không khỏi nhéo đem hẳn Tống vĩnh nhân nhìn lão tam sững sờ ở kia không nói lời nào Tiếp tục nói Ta cha chết sớm Ta mẹ lại đương cha lại đương mẹ nó Cấp chúng ta ba nuôi lớn Ba mươi năm, Tống Vĩnh nhân dựng lên ba ngón tay đầu, hướng về phía Tống Lão Tam nói. Ba mươi năm, ta mẹ lăng là thủ quả, vì chúng ta ba, không có tái giá. Ba mươi năm, không ai biết lạnh biết nhiệt. Ba mươi năm, ba ngày hạ điền làm việc. Buổi tối cấp chúng ta giặt quần áo nấu cơm may vá xìm y. Ba mươi năm, nàng cấp chúng ta giải quyết nhiều ít chuyện phiền toái nhi, sau lưng đã khóc nhiều ít. Hồi, ngươi biết không? Bị Tống Vĩnh Nhân như vậy vừa nói, nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt các hương thân, có đã bắt đầu trộm gạt lệ. Ngẫm lại cũng đúng vậy, này Tống Đinh Thị, thật đúng là không dễ dàng. Mà ở trong phòng Đinh Tiếu Tiếu, tuy rằng trên mặt làm không được bất luận cái gì biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã khóc thành lệ nhân, phía trước đối nàng này đại nhi tử oán trách, sớm đã tan thành mây khói. Tan sự đều là làm cấp người sống xem, nàng như vậy để ý làm cái gì. Lão Đại Trong Lòng là có nàng cái này mẹ nó Tuy rằng đi Lão đại trong miệng những cái đó Chuyện này thật nhiều đều là nàng dựa vào trong đầu khẩu quyết Hoàn thành Nhưng nghe hắn như vậy vừa nói Tức khắc cũng cảm thấy chính mình vĩ đại đi lên Đinh thúc cùng ta cha là quá mệnh giao tình Ngươi không biết đi Tống vĩnh nhân cuốn cổ tay áo Như cũ không nhanh không chậm nói Nhiều năm như vậy Đinh thúc không phải ở giúp ta mẹ Hắn đó là ở giúp ta cha Quá mệnh giao tình Trong đám người có người, nghi vấn, sao không nghe nói đâu. Kỳ thật chuyện này cũng cũng chỉ có Lão Đinh biết. Năm đó Lão Tống chết quá đột nhiên, liền đinh tiếu tiếu cũng không biết chuyện này. Có lẽ ở Lão Tống trong lòng, chuyện đó nhi căn bản không tính chuyện này nhi Chính là, Lão Đinh lại nhớ cả đời. Tống Vĩnh Nhân có một lần hỏi Lão Đinh, hỏi hắn vì cái gì như vậy bất kể hồi báo giúp bọn hắn gia Này Lão Đinh mới nói cho hắn một ít năm xưa chuyện cũ. Chuyện xưa thật khuôn sáo cũ, bất quá còn không có thành gia. Khi hai cái choai choai tiểu tử, không biết trời cao đất dày kết bạn đi núi sâu bên trong săn thú. Kết quả nửa đường gặp giả lan, lão Tống vì cứu lão đinh, suýt nửa ném mệnh. May mắn lão Tống mạng lớn, ôm giả lan cùng nhau lăn rơi vào một cái bẫy. Bẫy rập cái đáy phủ kín bụi gai, giả lan lót đế, đương trường đã chết. Lão Tống chặt đứt một chân, lại nhặt về một cái mệnh. kết quả chính là bởi vì này chỉ gãy chân làm hắn nửa đời người đều không thể chạy vội ở 30 năm tiến đến khắc thôn xóm ban nhân xem bệnh thời điểm đột phát đại hồng thủy vô pháp chạy vội hắn không đuổi kịp thoát đi đại bộ đội bị bắt bò lên trên thụ tị nạn kết quả bị nhốt ở một thân cây thượng 7 ngày sống sờ sờ chết đói lão đinh trong lòng vẫn luôn treo một phen kiếm hắn cảm thấy là hắn giáng tiếp hại chết lão tống nếu không phải năm đó vì cứu hắn Lão Tống chân sẽ không đoạn. Nếu hắn chân không ngừng, kia hắn khẳng định chạy trốn mau. Nếu có thể chạy mau, kia, hắn liền có thể đuổi kịp đại bộ đội cùng. Nhau chạy trốn, kia, hắn sẽ không phải chết. Kia Tống gia hiện tại sở hữu cực khổ, đều sẽ không phát sinh. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Này đó chỉ là dấu ở Lão Đinh trong lòng nhất bí ẩn địa phương bí mật. Tống Lão Đại Tuy rằng biết, lại không nghĩ thông báo thiên hạ. Hắn chỉ nghĩ sấn hôm nay cơ hội này Hảo hảo cùng lão Tam nói rõ ràng sự thật Nếu hắn thật sự vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ Vậy như hắn theo như lời Từ biệt hai khoan đi Dù sao cha mẹ đều không còn nữa Mặc dù thật sự phân gia người khác cũng nói cũng không được gì Tống lão Tam nhíu lại mày Hắn rất muốn biết bọn họ cha cùng lão Đinh đến tột cùng là cái gì quá mẹn giao tình Nhưng hắn đột nhiên ở đại ca trong ánh mắt thấy được một tia tuyệt tình Cái loại này tuyệt tình giống như ở nói cho hắn, nếu thật sự đem hết thảy nói khai, kia bọn họ cái kia ra, liền phải tan. Tưởng tượng đến này, Tống Lão Tam trong lòng vẫn là nhút nhát, đột nhiên có chút nôn nóng. Không kiên nhẫn liếm liếm môi, ánh mắt khắp nơi tự do, lại ở viện giác thấy được một cái quen thuộc tiểu thân ảnh Tam Cậu Tử. Thảo, Tống Lão Tam lập tức liền đi hướng Tam Cậu Tử, hung thần ác sát nói, đem Lão Tử nói đương gió thoảng bên tai có phải hay không. cái nào làm ngươi tới ăn gan hùm mật gấu vẫn là sao tam cậu tử sợ tới mức kế tiếp bại lui một bên sau này lui một bên hướng về phía thật xa chỗ tống vĩnh nhân hô to đại bá cứu mạng tống vĩnh nhân còn không có tới kịp đuổi kịp đi đinh lão tam đột nhiên vọt tới tam cậu tử trước mặt chặn tống lão tam lão tam chuyện gì cũng từ từ nơi này dù sao cũng là đinh gia Đệ chính chương chương chính tống lão Tam Một trưởng đem đinh lão Tam đẩy ra Lăng con mẹ ngươi Có xa lắm không lăng rất xa Lão tử quản nhi tử Thiên kinh địa nghĩa Dây lát hắn liền đi tới tam cậu tử Trước mặt đem nhi tử chặn ngang bế lên Lập tức cởi hắn quần Hung hăng đánh vài cái Kêu ngươi không nghe lão tử lời nói Kêu ngươi không nghe lão tử lời nói Kêu ngươi không nghe lão tử lời nói Bạch bạch bạch thành không dứt bên tai Hơn nữa, tam cậu tử quỷ khóc xói gào thanh âm, làm cho cả sân người đều có chút đau lòng này tam cậu tử. Đáng thương oa gặp phải như vậy cái xác ngàn đau cha. Cửa sổ bên trong đinh tiếu tiếu nhìn âu yếm tiểu tôn tử bị hắn cha đánh, cấp thẳng ồn ào. Hắn như thế nào có thể trước mặt mọi người đánh hài tử đâu. Tam cậu tử mới 4 tuổi a cái này lão tam, như thế nào có thể hạ đến đi cái này tàn nhẫn tay đâu. Cách một tầng cửa sổ, đinh tiếu tiếu đều nhìn Thấy đinh lão tam hồng trưởng ấn khắc Ở tam cẩu tử tuyết trắng mong trứng thượng Nhìn khiến cho tâm đau lòng La tú tú nhìn tống lão tam hung tận hình dáng Tâm can thẳng run, Quá độc ác, thật sự quá độc ác Đương mẹ sau chính là không thể gặp này đó Vội vàng đem cửa sổ đóng lại Ôm đinh tiếu tiếu trở lại trên giường Ngoan ngoãn không sợ, chúng ta không sợ Về sau ai dám chạm vào ngươi, mẹ cái thứ nhất đi lên cho ngươi liều mạng. Đinh tiếu tiếu nguyên bản còn ở nàng trong lòng ngực giảy. Dùa, nhưng nghe la tú tú nói lời này, tức khắc an tỉnh lại. Nàng mệnh không tồi, quán thượng như vậy cái hảo mụ mụ. Ngoài phòng tam Cẩu tử quỷ khóc xói gào, nghe được nhân tâm bên trong phát khẩn. Đinh tiếu tiếu tránh ở la tú tú trong lòng ngực, trong lòng lại tức lại hận. Cái này lão tam, Cứ nhiên làm trò toàn đại đội người hạ như vậy trọng tàn nhẫn tay, kia chính là hắn thân nhi tử A. Thật hy vọng hắn cùng đinh lão thái thái giống nhau, quăng ngã chặt đứt cánh tay, kêu hắn còn như thế nào, đánh hài tử. Ngoài phòng tống lão tam đem tam cẩu tử khiên thượng đầu vai, cởi quần bạch bạch bạch đánh. Một bên đánh một bên đi ra ngoài, trong miệng còn ở không ngừng hùng hùng hổ hổ. Trải qua tống lão đại bên người khi, không biết là cố ý vẫn là vô tình, Nói một câu, Lão Tử Quảng Nhi Tử Thiên Kinh Địa Nghĩa, Đại Đánh Tiểu Nhân, phải chịu. Người khác không biết hắn có ý tứ gì, Tống Vĩnh Nhân là biết đến. Ở Tống Lão Tam trong lòng, hắn cái này đại ca, vẫn là quan trọng. Liền vừa mới kia một. Cái tác, Tống Lão Tam không có ghi hận hắn. Không biết vì sao, Tống Vĩnh Nhân trong lòng thở vào một hơi. Nếu là Tống Lão Tam thật sự vừa mới rối rắm, thật sự nháo lên muốn phân gia. Hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào xong việc. Còn hảo còn hảo. Chính là khổ tam cậu tử đứa bé kia. liền ở mọi người thổn thức trong tiếng. Tống lão tam khiên tam cậu tử đi ra ngoài. Cũng mặc kệ tam cậu tử như thế nào dạy dỗ Người ngoài cũng không dám tiếng lên khuyên. Tống lão tam phạm khởi hỗn tới. Cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Ai ngờ ở trải qua nhà họ đinh cửa khi không biết sao lại thế này. Này Tống Lão Tam đột nhiên bị dưới lòng bàn chân ngạch cửa cấp vướng một ngã, dưới chân một tá hoặc trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cướp Có lẽ là đương cha bản năng phản ứng, Tống Lão Tam ở té ngã trong nháy mắt, vẫn là đêm tam cẩu tử hồ ở trong lòng ngực. Chính mình cánh tay khuỷu tay khái ở trên mặt đất trên một cục đá lớn, máu chảy không ngừng, mà tam cẩu tử lại ở, trong lòng ngực hắn, da cũng chưa phá. Đinh tiếu tiếu nếu là biết chính mình trong lòng vô ý thức một câu mắng biến thành sự thật, chỉ sợ cũng là phải hối hận chết. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt tôn tử quan trọng, nhi tử cũng quan trọng a Chỉ là ở nàng nhìn không thấy địa phương, tam cẩu tử trên đỉnh đầu màu đen đoàn sương mù, cũng biến mất hầu như không còn. Cũng may chỉ là bị thương da thịt không có thương tổn đến xương cốt. Tống vĩnh nhân trực tiếp ở nhà cấp lão tam đánh uống, ván, lại băng bó miệng vết thương. Ở làm này hết thảy đồng thời tống vĩnh nhân liền đem lão tống cùng lão đinh tuổi trẻ thời điểm chuyện này đều nói cho cho tống lão tam tống lão tam tuy rằng đâu lại vẫn là cắn khẩn môi không rên một tiếng nghe xong thẳng đến cuối cùng tống lão tam mới ngẩng đầu hỏi tống lão đại một cái nghe đi lên cùng lão đinh lão tống không hề quan hệ vấn đề đại ca ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta phân gia tục ngữ nói cha mẹ ở không phân gia hiện giờ Nhà họ Tống cha mẹ đều không còn nữa, chỉ còn lại có bọn họ Tam huynh đệ, lại đều thành gia. Theo đạo lý nói, lúc này mặc dù phân gia, bên ngoài người cũng nói không nên lời cái gì đạo đạo tới. Chuyện này, hắn xác thật cũng suy xét quá. Nhưng nhìn lão Tam này ánh mắt, Tống lão đại trong lòng mềm nhũng. Đêm cồn, bông cầu chờ một ít đồ vật thu thu hảo. Nói, chỉ cần các ngươi không nghĩ phân, ta liền chẳng phân biệt. Nhật tử không mặn không nhạc quá, tống gia tam huynh đệ rất ít xuất hiện ở nhà họ Đinh. Nhưng thật ra kia ba cái cậu tử, thường thường liền sẽ toát ra tới, nói tìm mùi mùi chơi. Đinh tiếu tiếu tự nhiên là cao hứng. Mấy đứa con trai số tuổi đều lớn, nhìn thấy cũng không thú vị. Nhưng thật ra tiểu tôn tử còn gia thiệt nông mịn, đúng là hảo ngoạn thời điểm. Chỉ là la tú tú ở Đinh tiếu tiếu ba tháng thời điểm. Đột phát viêm tuyến sữa, cả người sốt cao đến mau 40 độ, người đều phải thiêu choáng váng. Tuy nói tống vĩnh nhân từ bệnh viện cầm nước thuốc ra tới cho nàng quải, thủy, chứng viêm lùi xuống đi thật mau. Nhưng từ kia lúc sau, la tú tú cả người liền nào nào nhi, còn gầy một vòng lớn. Không chỉ có như thế, Đinh Tiểu tiếu cũng là xanh xao vàng vọt, nhìn còn không có lúc sinh ra chợ mượt mà đâu. Lão Đinh nhìn cháu gái Nhi đều gầy, nhanh chóng quyết định, nói muốn đem hậu viện gà cấp giết, cấp la tú tú bổ thân mình. Cháu gái vì sao sẽ gầy? Còn không phải đương mẹ nó đáy không tốt, sửa không đủ sao? Lão Thái Thái cái thứ nhất không đồng ý, còn không phải là cái, nữ hoa tử sao? Lúc trước Trương Cúc Hoa cũng là nửa năm liền không sửa kia đại a đầu không cũng uống nước cơm trưởng thành sao, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Sao tới rồi tam phòng trên đầu? Liền phải sát gà Lão Đinh cùng nàng tranh luận Không phải xác chỉ gà sao Có thể sao mà Phía trước trong nhà đầu lại không phải không có tiền thu Lão Thái Thái bóp Eo ở kia kêu Không được không được chính là không được Vì cái nữ hoa tử cư nhiên còn muốn sát gà Nói ra đi đều bị người chê cười Có nải ăn liền ăn Không nải ăn liền nước cơm uy uy Là có thể chết đói vẫn là sao mà Đang nói Đột nhiên bầu trời bay qua một con hỷ thước Ríu rít vây quanh lão thái thái đỉnh đầu kêu to Lão thái thái mặt mày hứng hở Nói hỷ thước tới báo tin vui Hôm nay cái là nhà nàng cháu trai kết hôn Nàng sáng tinh mơ liền mặt chỉnh tề Chuẩn bị đến giờ nhi sau đi uống rượu mừng Còn cưỡng bách ngày thường không yêu trang điểm Đinh lão đại cũng xuyên nhân mua nhân dạng Quay đầu lại cùng hắn một đạo đi Kết quả lạch cạch Một tiếng Hỷ thước kéo một đại phao phân ở lão thái thái trên đầu. Không nghiêng không lệch ở giữa lão thái thái sáng nay vừa mới lau dầu bôi tóc đầu tóc thượng. Có lẽ lão thái thái sáng sớm dầu bôi tóc mạt quá nhiều, tóc quá mức mượt mà, cũng hoặc là kia chỉ hỷ thước sáng nay nhi có chút tiêu chảy, kia hỷ thước phân có chút hy. Ở lão thái thái trên tóc dừng lại không trong chốc lát hỷ thước phân, cư nhiên còn theo lão thái thái ánh sáng lượng đầu tóc thượng đi xuống, tích tích. Lại dừng ở nàng trên vai vài chỗ, theo bả vai lại đi xuống chảy, liên thủ trên cánh tay đều là. Kinh lão thái thái lại là a a a viện tử gọi bậy, tân y phục, tân dầu bôi tóc, cư nhiên đã bị này chỉ hỷ thước toàn làm hỏng. Xem một sân người muốn cười lại không dám cười. Cuối cùng vẫn là lão đại tức phụ trương Cúc Hoa, cấp lão thái thái thiêu nước tắm, làm nàng một lần nữa tắm rửa gội đầu. Lão thái thái hùng hùng hổ hổ vào phòng, lại là lục tung một lần nữa tìm xiêm y, nông gia. Người xiêm y vốn là không nhiều lắm, có thể có một kiện hai kiện thể diện xiêm y đã thật không dễ dàng. Lão thái thái trên người này một kiện, vẫn là hắn sớm phía trước liền chuẩn bị tốt. Rửa sạch sẽ sau cố ý lên mặt lưu sứ trang thượng nước ấm, úp úp sang bằng mới mặc vào. Kết quả thật sự phiên không đến thể diện sim y lão thái thái thở phì phì làm lão đại tức phụ cho nàng đem phân đều tẩy rửa sạch sẽ trong chốc lát tiếp theo xuyên đinh lão đại chính oa ở một bên triệu đại thuốc lá sợi nói kia sim y thường tất cả đều là phân mùi vị mẹ ngươi này không phải cho ta để mất mặt sao lão thái thái một sân người lại là muốn cười không dám cười lão đinh chép chép miệng nói ta ngoan bảo là phúc tinh còn không tin ngươi nhìn Báo ứng lại tới nửa đi. Dứt lời, vén tay áo làm đinh lão Tam lấy thượng dao phay, hai cha con cùng nhau ra trận, đi hậu viện chọn gà đi. Đinh lão Tam tuy rằng cũng muốn giết gà cấp tức phụ nhi bổ bổ thân mình, chính là nghĩ đến phía trước lão Thái. Thái nói qua, đại cường muốn đi học. Lưu trữ này mấy chỉ gà mái già, chính là vì đẻ trứng bán tiền, quay đầu lại cấp đại cường giao học phí. Nhìn nhi tự do dự bộ dáng lão đinh lập tức liền đoán được hắn ý tưởng. Nhưng là lại không có vạch trần hắn, chỉ làm hắn thanh thản ổn định sát gà, đinh lão tam chỉ có thể nghe cha. Hai cha con thành thạo, thực mâu liền đem một con gà cấp rửa sạch thảo ném cho Trương Cúc Hoa, làm nàng chạy nhanh đi thiêu canh gà cấp la tú tú uống. Trương Cúc Hoa còn nghĩ, đã có gà ăn, kia trong nhà bọn nhỏ hẳn là cũng có thể ném đến giờ. Ai ngờ lão đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ý tưởng, này chỉ gà chỉ có thể cấp lão tam tức phụ bổ thân mình dùng, chúng ta đại nhân không thể ăn. Hoa oa nhốn sao, uống điểm canh gà cũng thành. Một bên trình thanh có chút không vui. Phía trước trong nhà đầu bán thịt heo, nàng vẫn luôn hỗ trợ ở bên cạnh ghi sổ. Biết trong nhà đầu gần nhất rất giàu có, không đến mức một con gà đều ăn không nổi. Nói nữa, kia la tú tú. đều sinh xong ba tháng đại bổ thời điểm cũng đã qua sao đại gia liền không thể ăn chút thịt gà lão nhị nhìn ra tới tức phụ nhi không vui nhưng trong nhà chuyện này từ trước đến nay là cha mẹ làm chủ hắn cũng cấm không thượng lời nói nghĩ tức phụ là từ thành phố lớn tới kiều cô nương cùng sinh trưởng ở địa phương những cái đó trong đội lão nương nhóm không giống nhau hắn có thể cưới được như vậy có văn hóa tức phụ là tam sinh hữu hạnh hắn không thể lại ủy khuất tức phụ nghĩ vậy liền từ tường viện thượng bắt lấy công cụ chuẩn bị đi trong núi đầu cấp tức phụ chuẩn bị món ăn hoang dã trở về cha mẹ ý kiến hắn không thể ngổ nghịch khả nhân là sống muốn ăn thịt tổng có thể nghĩ đến biện pháp lại ở bước ra gia môn trong nháy mắt gặp phải tống gia tam huynh đệ tống vĩnh nhân liền tính là khách quen kia tống lão nhì lão tam sao tới đâu lão nhì đi ra ngoài a tống lão nhì cười ha hả đi lên trước tay đáp thượng vai hắn, nhìn nhìn trong tay hắn công cụ, bỉ cười nói, sao, muốn vào sơn A, tống lão nhị đối ai đều là này phúc cực nhã bộ dáng đinh lão nhị cũng thói quen, cua cua trong tay dây thần cùng rìu, ân, vào núi ngươi một người không được, đến ta cùng lão tam bồi, dứt lời quay đầu lại nhìn về phía nhà mình huynh đệ nói, là không, lão tam, ai lão tam, lão tam, ngươi mới lão tam, Tống Lão Tam tức giận nói Đệ mười chương chương mười người muốn mặc thụ muốn da Phía trước Tống Lão Tam ở nhà họ đinh đại náo một hồi Hiện tại lại chủ động lại đây Trên mặt vẫn là có chút không nhịn được Tống Lão Nhị cùng Lão Tam là sông bào thai Hai người trước sau chân từ từ trong bụng mẹ ra tới Tống Lão Nhị được tiện nghi trước ra tới Cho nên vẫn luôn tự xưng là đứng hàng Lão Nhị Kia Lão Tam chỉ có thể là Lão Tam Người ngoài kêu hắn Tống Lão Tam, hắn liền tính. Hắn Tống Lão Nhị kêu hắn, đó chính là không được. Đến đến đến, không cùng ngươi so đo. Tống Lão Nhị cười ha hả nói, ta hôm nay cái tới cũng là có đứng đáng sự, không cùng ngươi bần. dứt lời vỗ vỗ Đinh Lão Nhị bả vai, đi thôi Lão Nhị, ta đi vào trước. Quay đầu lại ngươi nếu là tưởng vào núi, chúng ta ca hai bồi ngươi, như thế nào? Đinh Lão Nhị là cái thật thành người. Ở trấn trên nông cụ xưởng đi làm Mỗi tháng cùng tống lão đại giống nhau Cũng là lấy tiền lương Chỉ là tiền lương không có bác sĩ Như vậy cao mà thôi Hắn chính là cái tay nghề người Bình thường thích muộn thanh làm nông cụ Vào núi săn thú Xác thật là thiếu chi lại thiếu Ngẫm lại phía trước chạy xuống Tới đại lợn rừng Đinh lão nhị biểu môi thành đi Đến Tống lão nhị đẩy đinh lão nhị Liền vào nhà họ đinh Lão Đinh lúc này đang ở trong viện phô chiếu. Tám tháng thiên, ve đều lười đến kêu to. Thời tiết oai bức, trong phòng căn bản đãi không được. Lão Đinh liền mỗi ngày đều ở trong sân râm mát chỗ trải lên chiếu, ôm Đinh Tiếu Tiếu ở chiếu thượng chơi đùa, thuận tiện cho nàng luyện tập một chút xoay người ngẩng đầu gì đó. Nhìn đối diện tam huynh đệ đều tới, Lão Đinh trong tay động tác đều. Dừng một chút, Đinh Tiếu Tiếu ăn mặc mát lạnh tiểu yếm, đang ngồi ở la tú tú trên đùi. Dương mắt nhìn đến ba cái đại nhi tử Đột nhiên xuất hiện Cũng ngẩn người Đây là nàng tái thế làm người sau lần đầu tiên như vậy Gần gũi nhìn đến lão nhị lão tam Thật là dường như đã có mấy đời Không tự giác hốc mắt đều đỏ Tuy rằng biết này chỉ là một quyển thế giới giả thuyết Nhưng nàng lại rõ ràng chính xác Đã trải qua 30 năm dài lâu năm tháng Nhìn bọn họ từ mau đầu tiểu tử Biến thành đại nhân Bộ dáng Lại một đám cưới vợ sinh con Này trong đó chua sót không tự mình trải qua một lần là không thể thể hội mặc dù tức phục nhóm sau lưng sẽ nói nàng nói bậy mặc dù nàng tan sự như thế đơn giản mặc dù kia một đời trần duyên đã hết nhưng nàng đối này mấy cái con cháu cảm tình cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn hướng về phía lão nhị lão tam duỗi duỗi tay đinh tiếu tiếu a a hô kêu chính là tưởng cũng biết trong miệng một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời đinh Tiếu tiếu trong lòng lại là một trận bi thương, nhưng nhìn mấy đứa con trai triều chính mình đi tới, lại vui vẻ lên. Vô luận như thế nào, cả đời này có thể lại nhìn thấy bọn họ, còn có thể cách bọn họ như vậy gần, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nha, đây là tiếu tiếu đi. Tống lão nhị tiến lên hai bước, nhìn đến la tú tú trong lòng ngực đinh tiếu tiếu, cười nhéo nhéo nàng gương mặt nhỏ. Đột nhiên, trong chớp nhoáng, đinh tiếu tiếu trong đầu liều lĩnh tới rất nhiều hình ảnh. Nàng! Nhìn đến tống lão nhị mang theo tống lão tam ở sau núi thượng không ngừng đi tới, ở các loại lùm cây trốn tránh, ở trên cỏ phô bảy rập. Thủ, chờ, chờ đợi con mồi vào động Ngày qua ngày, mặc kệ là trời nắng vẫn là ngày mưa, bọn họ đều ở. Nàng nhìn đến bọn họ cầm giả vật đi đổi tiền, một kiện một kiện, một con một con, chậm rãi tồn tiền. Lão tam nhìn đến chính mình tồn đến tiền, cao hứng giống cái hài tử. Nàng nhìn đến tống lão nhị ở trên phố tìm đủ loại người Theo chân bọn họ đổi các loại Khoáng Chịu người xem thường Bị người châm biếm Lão nhị đều không có cùng lão tam nói qua Chỉ là ở cuối cùng đem mấy trương khoáng giao cho lão tam Nàng nhìn đến hai huynh đệ cầm tiền cùng khoáng Đi đến cùng tiêu xả Mua bốn vài sữa mạch nha ra tới Nàng còn nhìn đến Lão nhị lão tam đến bệnh viện đi tìm tống bệnh nhân Nói cho hắn muốn cấp lão đinh nhận lỗi Tống Vĩnh Nhân rất là vui mừng, liền mang theo hai người bọn họ đi vào nhà họ Đinh. Lão Tam đem đồ vật đặt lên bàn, dọa la tú tú nhảy, giận. Lúc sau đó là Lão Đinh cự tuyệt, Tống Lão nhị xảo lưỡi như hoàng. Cuối cùng một bức hình ảnh, Đinh Tiếu Tiếu nhìn đến bọn họ Tam huynh đệ cười đều thật, vui vẻ, đặc biệt là Lão Tam. Đinh Tiểu Tiếu oai oai đầu nhìn về phía đứng cách chính mình xa hơn một chút Tống Lão Tam, quả nhiên. Hắn trên tay sách theo bốn vài sữa mạch nha. Này lại là cái gì thần kỳ bàn tay vàng. Đinh Tiếu Tiếu may hiện tại vẫn là cái nải oa oa, vô pháp làm ra quá nhiều biểu tình. Nếu không nàng nhất định sẽ kinh. ngạc đến cầm đều rớt trên mặt đất. Đinh Tiếu Tiếu đời trước kiếm ăn không dễ dàng, vì nuôi sống ba cái nhi tử. Không thể không làm một ít thần thần thao thao chuyện này. Rốt cuộc này thế đạo, để lại cho nữ nhân đường sống cũng không nhiều. Cũng may nơi này thâm sơn cùng cốc Nàng cũng không làm ra cái gì Tên tuổi tới Thêm to lớn gia hỏa nhi đều biết nàng Một cái quả phụ mang theo ba cái nhi tử Không dễ dàng Cuối cùng đại vận động thời điểm Chỉ là bị tịch thu vài thứ Người không có việc gì Đối tống vĩnh nhân tiền đồ Cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng Bởi vì xuyên thư sau Nàng trong đầu tự mang theo một ít thuật pháp khẩu quyết Nàng liền lại đã bái một cái gà mờ đoán mệnh vi sư phó học một ít bói toán đoán mệnh Dựa vào cho người ta bói toán cùng tiêu tay đi khó tránh không ít tiền Nàng biết có một ít đặc thù phương pháp có thể cho người nhanh chóng giải quyết nang đề Nhưng nàng chưa bao giờ biết có một loại thuật pháp Là có thể nhìn đến đối diện người qua đi, hiện tại Cùng với tương lai sở tao ngộ sự Nhưng nàng cái kia gà, mợ sư phó đã từng nói qua Nhân gian to lớn việc lạ gì cũng có Nàng không biết, không đại biểu không tồn tại Nói nữa, nơi này nguyên bản chính là cái giả thuyết thế giới, còn có cái gì không có khả năng đâu. Tống lão nhị còn ở hàng huyên, đột nhiên, tống lão tam đêm kia bốn bình sữa mạch nha phanh. Một tiếng đặt ở La Tú Tú bên người tiểu bàn gỗ thượng. Sữa mạch nha bản thân chính là sắc lá vải lại đại lại trọng, bị tống lão tam như. Vậy một ném mấy cái sắc lá vải chi gian lại đã xảy ra va chạm, càng là vang. Cả kinh la tú tú run lên, đinh tiếu tiếu cũng đi theo run lên. Cùng nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh không có sai biệt, đinh tiếu tiếu lúc này còn ở tiêu hóa này tân bàn tay vàng, không rảnh bận tâm mặt khác. Tống lão nhị vội vàng tường trang sinh khí, lão tam, người sao lại thế này? Liền không thể nhẹ một chút sao? Tống lão tam nhíu nhíu mày, trong nhà đầu còn có việc, ta đi trước. Dứt lời cũng không đợi người giữ. Lại liền đôi tay cắm túi, bước nhanh rời đi nhà họ Đinh. Tuy rằng biết đây là lão tam tính cách cho phép, nhưng Đinh Tiểu Tiếu trong lòng vẫn là thập phần khiếp sợ. Này cùng vừa mới nhìn đến hình ảnh lại một lần trọng điệp, nhìn con thứ ba đi xa bóng dáng, Đinh Tiểu Tiếu tiếp tục quan vọng cái tiết sự. Quả nhiên, lão nhị vội vàng hướng về phía lão Đinh nói, "Đinh Thúc, phía trước lão ta mở nhà ngươi rối rắm, đây là hắn cho ngươi nhận lỗi, ngài đừng nhìn hắn thái độ không tốt." Hắn người nọ liền Như vậy hôm nào ta nhất định Ở làm hắn đến ngài trước mặt tới nhận lỗi Sợ lão đinh không cần Vội vàng còn nói thêm Ngài đừng ghét bỏ Thứ này chúng ta hai huynh đệ làm ra Cũng không dễ dàng Ngài yên tâm nhất định là chính đạo Không tin ngài hỏi ta đại ca Dứt lời tống lão nhị nhìn Về phía tống vĩnh nhân phương hướng Tống vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính Đi lên trước cũng nói Đinh thúc đây là lão tam tâm ý Ngài cũng biết Hắn người nọ ăn nói vụng về, dứt lời, lại làm lão nhị đưa bọn họ. Trong khoảng thời gian này như thế nào vất vả săn thú, như thế nào tìm người đổi khoáng, lại như thế nào đi cung tiêu xả mua này sửa mạch nha trải qua, tỉ mỉ nói cho cho lão Đinh. Đinh tiếu tiếu nghe, cùng nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh, thật là không có sai biệt a Lão Đinh là nhìn bọn họ mấy cái oa oa lớn lên, nghe bọn họ vất vả như vậy mới được đến sửa mạch nha. Liền vội vàng nói, các ngươi tâm ý, thúc tâm lĩnh, chính là đồ vật quá quý trọng, ta không thể thu, mà bên kia trình thanh xem mắt, đều thẳng, không ngừng liếm liếm môi, sửa mạch nha a thật tốt đồ vật, sao có thể không cần đâu, mấy người chính dằn co, vừa vặn bên ngoài lại người tới, tập trung nhìn vào, nguyên lai là la tú tú nhà mẹ đẻ đại tẩu tử tới. Trương Thúy Vân ăn mặc màu đỏ rực ngắn tay áo sơ mi, trong tay đầu vác cái đại bao, hỉ khí dương dương vào cửa. Vừa tiến đến liền tự quen thuộc cùng mọi người đều chào hỏi, cuối cùng mới đến đến La Tú Tú bên người. tú nhi, ta tính quá mấy ngày chính là ta tiếu tiếu trăm. Ngày, ta cũng không biết các người nhà họ Đinh có cho hay không làm, cho nên ta chính mình làm chủ, cấp ta tiếu tiếu mang theo điểm nhi lễ tới. Trương Thúy Vân âm lượng đại, lời nói vừa ra, Sợ là nhà họ Đinh liền gốc xó xỉnh Đều có thể nghe được nàng lời nói Nói chuyện Liền đem mang đến đại bao mở ra Liền lớn như vậy cây đem trong bao đồ vật Tất cả đều dọn dẹp ra tới Mọi người vây đi lên vừa thấy Hảo gia hỏa Chỉ là Đinh tiếu tiếu tiểu y phục Liền có bốn năm bộ Còn không mang theo lập Lại kiểu dáng Hồng hoàng phấn Trường tụ ngắn tay Toàn tề lưu Còn có hại tử món đồ chơi linh tinh Rực rỡ muôn màu vô suốt chợt lành tịch la tú tú biết đại ca đại tẩu là sợ chính mình sinh khuê nữ ở nhà họ đinh chịu ủy khuất đại tẩu tử là thẳng tính người giấu không được chuyện nhi lúc này mới vừa vào cửa liền nhạc quan trọng nói đều mau một trăm thiên lạc tống lão nhị ở bên cạnh vỗ đùi kia vừa lúc đinh thúc này sửa mạch nha quyền cho là chúng ta huynh đệ ba cấp tiếu tiếu trăm ngày lễ nói xoa tay hỏi ngày nào đó a Nhà họ đinh người còn không có trả lời Trương Thúy phân tự quen thuộc cầm Lấy một trương tiểu băng ghế ngồi Ở La Tú Tú bên người Ôm quá đinh tiếu tiếu ở chính mình trong lòng ngực Cười nói 18 hào còn có năm ngày Trương Thúy Vân chính là tính hảo nhật tử tới Đã không thể tới quá sớm Cũng không thể tới quá trễ Quá sớm có vẻ bọn họ Là gia người không rụt rè Đã quá muộn đi Lại sợ nhà họ đinh người không kịp chuẩn bị trăm ngày Yến năm ngày Vừa vặn tốt La Tú Tú nhìn mắt tẩu tử Vội vàng tấm tấm nàng góc áo Tẩu tử Trương Thúy phân tuổi so La Gia lão đại La Hoành Dương Còn đại tam tuổi Gã tiếng La Gia thời điểm Này La Tú Tú vẫn là cái tiểu nha đầu Thêm lúc sau tới La Gia lão thái thái đi được sớm La Tú Tú sớm liền không có mẹ Trương Thúy phân càng là đau lòng nàng cái này của em chồng Cho nên nhà người khác có chị dâu em chồng mâu thuẫn Ở La Gia là không tồn tại nhà họ đinh lão thái thái trọng nam khinh nữ là có tiếng trương thúy Vân sợ cô em chồng bị khinh bỉ liền sớm bắt đầu chuẩn bị nổi lên đồ vật chính là vì trước tới cấp nhà họ đinh một cái nhắc nhở đừng chậm trễ bọn họ la gia cô nương để mười một chương chương mười một kỳ thật chuyện này lão đinh trong lòng hiểu rõ chỉ là không nghĩ tới la gia người đột nhiên tới cái ra oai phủ đầu nhíu nhíu mày tâm lão đinh nói hắn đại tẩu a tiếu tiếu là ta nhà họ đinh cháu gái nhi Chuyện này chúng ta khẳng định sẽ nhớ rõ. Làm, cũng khẳng định. Muốn làm. Không nghĩ tới ngươi còn vì chuyện này đặc biệt đi một chuyến, có tâm a Nói lời này khi, Đinh Lão Thái Thái đã tắm rửa xong ra tới. Nhìn nhìn sắc trời, vội vàng kêu Đinh Lão Đại cùng chính mình một đạo đi. Trước khi đi, nhìn mắt Trương Thúy vân nói, Hắn Đại Tẩu, chuyện này liền cùng nhà ta Lão Nhân nói giống nhau. Đây là chúng ta nhà họ Đinh chuyện này. Ngươi a Cũng đừng thao cái này tâm. Lão thái thái không nghĩ làm, ai đều nghe ra tới. Đinh tiếu tiếu tạ nhìn xem, hữu nhìn. Xem, nhìn một sân nhân vì nàng trăm ngày mà tranh luận không thôi. Đột nhiên ở đinh lão thái thái trên đầu lại thấy được màu đen đoàn sương mù, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Cái này đinh lão thái thái, một hai phải cùng chính mình đối nghịch, nhìn đi, lại muốn xui xẻo, lại vừa chuyển mặt. Lại ở Trương Thúy Phân trên đầu thấy được một đoàn màu đỏ đoàn sương mù. Cái này chính là nàng lần đầu tiên thấy màu đỏ đâu. Không khỏi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Trương Thúy Phân xem. Trương Thúy Phân, chính ôm ấp đinh Tiểu Tiếu, nhìn Tiểu Nhân Nhi vẫn luôn hướng về phía chính mình xem. Không khỏi cười nói, Tiểu Tiếu xem mở đâu a Mở hôm nay cố ý xuyên màu đỏ sim y tới xem Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu thích không? Trương Thúy Vân cùng nhà họ tống xa ngày vô thù ngày gần đây không oán, Trương Thúy Vân lại như vậy vì nàng nói chuyện, nàng tự nhiên là thích nàng. liền hướng về phía Trương Thúy Vân gật gật đầu, kinh Trương Thúy Vân vội vàng hét lớn, tiếu tiếu hướng ta gật đầu. Vài cá nhân đều, thấy được, đều cảm thấy thần kỳ. Chỉ có đinh lão thái thái không để bụng, trùng hợp đi. Như vậy cái tiểu oa nhi, hiểu cái gì? Dứt lời, liền lại thúc giục đinh lão đại chạy nhanh cùng chính mình đi. Đinh lão đại vỗ vỗ trên người hôi, theo tiếng lên. Đinh tiếu tiếu liền nhìn đinh lão thái thái, xuyên sạch sẽ sim y ở phía trước đi tới, đinh lão đại ở phía sau đi theo. Vừa mới bước ra ngạch cửa khi, không biết từ nơi nào đột nhiên vụt ra tới một con đại thổ cẩu, điên cuồng hướng tới đinh lão. Thái thái kêu to, nổi giận đùng đùng sợ tới mức lão thái thái lập tức muốn sau này lui. Lại lập tức đụng vào đinh lão đại trên người, dưới chân không ổn định, một mông ngồi ở trên ngạch cửa, đau nhe, răng trợn mắt, nước mắt đều ra tới. Mọi người nhìn thấy, vội vàng tất cả đều vây quanh đi lên. Lớn như vậy số tuổi, lại một mông ngồi ở như vậy ngạnh trên ngạch cửa, nhìn liền thương không nhẹ đâu. Trương Thúy Vân ôm ấp đinh tiếu tiếu cũng vội vàng đứng dậy đi xem, chỉ nhìn đinh lão thái thái ai u. Ai u không ngừng kêu, biểu tình thập phần thống khổ. Còn hảo tống vĩnh nhân ở Vội vàng kêu đừng nhúc nhích Hắn trước tới kiểm tra kiểm tra Mọi người lúc này mới không có lộn xộn nàng Mà là làm nàng còn bảo trì nguyên trạng Trải qua tống vĩnh nhân cẩn thận kiểm tra Này lão thái thái hôm nay là đi không được cháu trai hôn lễ Chỉ có thể làm đinh lão đại đi trước Đinh lão đại thở dài Chỉ có thể đi trước Lão thái thái tuy rằng một mông ngồi ở trên ngạch cửa Nhưng xương chậu không có việc gì không xong chính là mắt cá chân tuổi lớn phía trước ở ổ gà vậy quăng ngã quá trước lại quăng ngã một lần mắt cá chân kia sưng lão cao không ngừng kêu đau sợ là có chút nước xương tống vĩnh nhân đỡ đỡ mắt kính nếu là nước xương liền phiền toái thím số tuổi lớn này không phải nhất thời nữa khác có thể tốt phỏng chừng đến ở nhà nghỉ ngơi hai ba tháng mới có thể xuống đất gì mọi người đều không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng không phải quăng ngã một chút sao vị trí không tốt Tống Vĩnh nhân nhíu mày nói. Đúng lúc này, Trương Thúy Phân đột nhiên ngã xuống đất. Ngã xuống đất trước còn đem đinh tiếu tiếu hồ ở trong ngực hồ hảo hảo, la tú tú vội vàng hô to, đem đinh tiếu tiếu cấp lão đinh ôm. Chính mình cùng đinh lão tam vội vàng đem đại tẩu tử đỡ đến trên giường nằm xuống, làm Tống Vĩnh nhân tiến lên chẩn bệnh. Tống Vĩnh nhân cha lão Tống không chết phía trước, là này một mảnh thầy lan, học chính là trung y. Cho nên Tống Vĩnh Nhân Trung Quốc và phương Tây Y đều sẽ một. chút nhìn Trương Thúy Vân sắc mặt tạm được, đột nhiên ngất, liền cho nàng đem mạch nhìn nhìn đáy mắt, không nghĩ tới đại hỷ. Tống Vĩnh Nhân vội vàng hướng về phía La Tú Tú nói, chúc mừng, chúc mừng a Ngươi tẩu tử có thai. Trương Thúy Vân năm nay đã ba 38, La Hoành Dương năm nay cũng có 35, nhưng đến bây giờ hai người còn không có chính mình hài tử. Nhiều năm như vậy lại đây, Trương Thúy Vân cũng nghĩ tới làm la lão đại ly hôn lại cưới, nhưng la lão đại không chịu. Nhiều năm như vậy đi qua, uống thuốc, cầu thần bái Phật, cái gì phương pháp đều thử qua, vẫn luôn cũng không hoài thượng. Vốn tưởng rằng không có hy vọng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thai, này thật đúng là đại hỷ a. La tú tú cao hứng thẳng lau nước mắt, thật sự là quá tốt. Trương Thúy Vân mang cái thai không dễ dàng, thêm chi lại là tuổi hạt sản phụ. Tống Vĩnh Nhân cố ý đến đại đội làm công điểm, tìm thư ký mượn điện thoại. Lại gọi điện thoại đến Đông Sương đại đội, tìm La Hoành Dương, làm hắn tìm chiếc xe, tới đón Trương Thúy Phân. Rốt cuộc lấy Trương Thúy Phân tình huống hiện tại, không thích hợp lặn lội đường xa. La Hoành Dương kích động mau không nói nên lời, đi vào bán khê đại đội, thiếu chút nữa liền phải cấp Tống Vĩnh Nhân quỵ xuống. Tống Vĩnh Nhân vội vàng đỡ lấy hắn, này cũng không phải hắn công lao. La Hoành Dương mang theo một chiếc xe ba gác tới Ở mặt trên trải lên thật dày đệm giường Làm cho mềm mại Làm Trương Thúy Phân nằm trên đó Tống Vĩnh nhân lại nói với hắn chút những việc Cần chú ý Về thai phụ Còn kiến nghị hắn định kỳ đi bệnh viện sản kiểm Cái này niên đại đi bệnh viện sinh hài tử Đều rất ít Càng đừng nói định kỳ đi sản kiểm Không nghĩ tới La Hoành Dương một ngụm đáp ứng rồi Đi đi đi Chúng ta nhất định đi La Hoành Dương quá kích động Đứa nhỏ này tới không dễ dàng Hắn chính là quý trọng Trước khi đi La Hoành Dương lại đi đến muội muội phòng Trộm đưa cho La Tú Tú 50 đồng tiền Nói gần nhất muốn chiếu cố mang thai tẩu tử Phỏng chừng không thể Thường tới xem nàng Làm nàng hảo hảo La Tú Tú nguyên bản không chịu muốn La Hoành Dương chết sống một hai phải đưa cho nàng Mặc kệ gì thời điểm Nữ nhân đến có tiền bản thân Như vậy bọn họ mới không dám khi dễ ngươi dứt lời liếc mắt bên ngoài nhà họ đinh người la tú tú đại ca bọn họ đối ta khá tốt hảo gì hảo a tốt lời nói sao không đề cập tới trước cấp ta tiếu tiếu trăm ngày yến chuẩn bị lên a liền ngươi ngốc la hoành dương nhỏ giọng nói nếu không phải ngươi tẩu tự tới nháo như vậy vừa ra ta xem bọn họ là có thể đem chuyện này cấp hỗn qua đi Kỳ thật La Hoành Dương hai vợ chồng lo lắng cũng không phải không có lý, hãy còn nhớ rõ lúc trước Đinh Đại Cường trăm ngày thời điểm, nhà họ Đinh trước tiên suốt một tháng, liền bắt đầu thông tri đi lên, sợ nhân gia không biết hắn nhà họ Đinh có tôn tử. So sánh khởi Đinh Tiểu Tiểu còn có năm ngày liền trăm ngày, cư nhiên còn không có cái động tỉnh, kia trương Thúy Vân tự nhiên là ngồi không yên. Đại ca, La Tú Tú, không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, được rồi, tiếu tiếu trăm ngày ngày đó, liền tính chúng ta không tới, ngươi nhị ca khẳng định cũng muốn tới. La Hoành Dương dứt lời lại cười sợ sợ La Tú Tú trong lòng ngực đinh tiếu tiếu khuôn mặt nhỏ. Nếu là ta và ngươi tẩu tử cũng có thể sinh ra giống tiếu tiếu như vậy tuấn nha đầu tới, nằm mơ đều có thể cười tỉnh lạc. Liền ở La Hoành Dương tay đụng tới đinh tiếu tiếu gương mặt kia trong nháy mắt, điện quan hỏa thạch, đinh tiếu tiếu lại thấy được. Rất nhiều hình ảnh. Nàng nhìn đến La Hoành Dương cùng Trương Thúy Phân phụ phục ở các loại quan âm trong miếu cầu. Hy vọng ông trời có thể cho bọn họ một cái hài tử. Nàng nhìn đến Trương Thúy Phân vì mang thai. Ăn xong rất nhiều dân gian phương thuốc dân gian. Có chút ăn xong thậm chí làm nàng thượng thổ hạ tả. Nhưng nàng tiếp theo như cũ chiếu ăn. Nàng nhìn đến La Hoành Dương ở trong thành đầu nhận thức một cái phương nam người. Nói có thể dẫn hắn tránh đồng tiền lớn. Nàng nhìn đến La Hoành... Dương mượn rất nhiều tiền, đi theo cái kia vương nam người lên xe lửa, nàng nhìn đến La Hoành Dương vận rất nhiều quần áo trở về. Nàng nhìn đến La Hoành Dương ở đầu đường, ở bến xe trước cửa, ở chợ bán thức ăn cửa bày quán bán quần áo. Màn trời chiếu đất, thập phần vất vả, cũng may cuối cùng thật sự tránh một tuyệt bút tiền. Nàng nhìn đến Trương Thúy Vân sinh hạ một đôi sông bào thai nhi tử. Nàng còn nhìn đến La Hoành Dương cấp Trương Thúy Vân một lần nữa che lại một đống tiểu lâu. Còn trộm, tắt trương sổ tiết kiệm cho la tú tú Đinh tiếu tiếu trường hư một hơi Còn hảo còn hảo Hắn cái này đại cửu cửu xem như người tốt có hảo báo Không chỉ có có nhi tử, cũng có tiền Tương lai là cái kẻ có tiền Đinh tiếu tiếu lúc này đã vô tâm tư Đang nghe la thị huynh muội nói chuyện Nàng mẵng đầu óc đều là suy nghĩ Vì cái gì nàng có thể nhìn đến những người này Quá khứ hiện tại cùng tương lai Hôm nay một ngày, cư nhiên liền thấy được hai lần loại này hình ảnh, nếu nói này hai lần có cái gì? Giống dường như địa phương nói, đó chính là, đối phương đều sợ soạn nàng mặt. Cách thiên chàng vạn, đinh lão thái thái từ trấn bệnh viện đã trở lại. Ngồi ở đinh lão đại lôi kéo xe ba gác thượng, ai u ai u không ngừng kêu. Trải qua trong đội thời điểm, thật nhiều người đều cho rằng lão thái thái được cái gì bệnh nặng. Tiến lên cẩn thận một dò hỏi mới biết được, nguyên lai chính là trật chân. chẳng qua lúc này đây vặn tương đối nghiêm trọng, tống vĩnh nhân cấp lão thái thái làm tỉ mỹ kiểm tra, cuối cùng phát hiện dây chằng kéo thương, mắt cá chân sưng to, nói ngắn lại một câu, tuy rằng không có thương tổn đến xương cốt, nhưng vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng. Buổi tối lão đinh dàn xếp hảo lão thái thái lúc sau, lại thừa diệt bọn nhỏ đều ngủ, liền triệu tập cả nhà mở cuộc họp nhỏ, đại ý chính là lần này lão thái thái nếu bị thương, phải hảo hảo ở nhà dưỡng. ngoan bảo trong ngày yến toàn quyền giao từ hắn tới xử lý. Đây chính là cái đại tin tức a. Mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Vẫn là nửa khe hà nước sông đảo chảy. Lão Đinh Tùy nói là một nhà chi chủ, nhà họ Đinh trụ cột, nhưng từ trước đến nay không hỏi sự. Đừng nói Đinh Tiếu Tiếu chính là trong nhà đầu nhất cuối cùng một cái tiểu cháu gái. ngay cả lúc trước Đinh Đại Cường Đinh Đại Tráng sinh ra thời điểm, Lão Đinh cũng không có cao hứng cỡ nào, càng đừng nói tự mình xử lý trăm ngày yến. Cha, ngài tự mình xử lý. Như thế nào cái biện pháp? Đinh Lão Tam thử tính hỏi. Lão, Đinh Thanh Thanh giọng nói, đem tẩu hút thuốc thuốc lá sợi trang chút tiếng sương mùi dày đặc thương yên trong miệng, lại đem thuốc lá sợi hướng trong đầu ấn ấn. Sát châm que diêm, bật lửa sương mù dày đặc thương Thật sâu hút một ngụm yên Lại chậm rãi phun ra một ngụm yên Toàn bộ quá trình thập phần thông thả Trong nhà thủ lĩnh tất cả đều mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ chờ hắn Ai cũng không dám thúc giục, ai cũng không dám hỏi Đệ hai chương chương mười hai mọi người liền như vậy chờ đợi, thẳng Đến lão đinh yên trừ quá nữa Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng Ngoan bảo tới xảo, cùng ta cùng một ngày sinh nhật, lại là chúng ta đại đội có tiếng tiểu phúc tinh. Các ngươi nhìn một cái, tự nàng đi vào nhà ta, nhà ta nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo. Không nói cái khác, liền nói nàng sinh ra ngày đó cấp nhà ta đưa tới kia đầu đại lợn rừng. Các ngươi biết cấp nhà ta mang đến nhiều ít tiền thu sao. Nói đến này, Trình Thanh dùng cánh tay khuỷu tay đỡ đỡ đinh lão nhị, đinh lão, nhị yên lặng đem thân mình hướng bên cạnh di di.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 Nhìn Lão Tam có chút hưng phấn, Lão Đinh không khỏi lại bát buồn nước lạnh xuống dưới, Nhật tử còn cùng trước kia giống nhau quá, Nghèo ba năm phú ba năm, Ai cũng không biết ngày mai là nghèo Nhật tử, Vẫn là phú Nhật tử, Có chút tiền, tóm lại, Là trong lòng nắm chắc. Nhưng nếu là các ngươi cảm thấy có thể buông ra tay chân sinh hoạt, Vậy nhân lúc còn sớm cút đi, Lão Tử không giữ người rảnh rỗi, Dứt lời, cầm lấy tẩu hút thuốc viện liền đi rồi. Đinh Lão Tam le lưỡi,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 rốt cuộc trung gian cách một cái ma quỷ lão tống mặc kệ là tâm lý thượng vẫn là hành vi thượng đều sẽ có điều ước thúc ai ngờ đời này cơ hồ mỗi ngày bị hắn ôm vào trong ngực nghe hắn kêu chính mình các loại thân mật nhủ danh có đôi khi còn sẽ dùng hắn kia ngành ngành hồ tra cọ sát chính mình mặt nhìn chính mình ghét bỏ bộ dáng lão đinh đều sẽ ha ha ha cười to từ đinh tiếu tiếu góc độ xem lão đinh amidan đều phải thấy được bất quá Đinh Tiếu Tiếu cũng biết, này Lão Đinh là thiệt tình đối chính mình tốt. Trải qua, này trên dưới một trăm thiên ở chung, Đinh Tiếu Tiếu cũng từ vừa mới bắt đầu không thích hợp, dần dần thích ứng nhà họ Đinh Tiểu cháu gái thân phận. Từ Lão Đinh trong miệng ngoan bảo, đến Lão Thái Thái trong miệng tứ nha đầu, lại đến Đinh Lão Tam La Tú Tú trong miệng Tiếu Tiếu, nàng cũng là thật sự nhận. Nếu cả đời này đã là như vậy, kia liền hảo hảo quá hảo cả đời này đi. Lão Đinh đang bị tiểu cháu gái xoay người bộ dáng đầu đến hết sức vui mừng, lập tức thấy được lão Tam dẫn theo khung, vào cửa. Nghĩ đến hắn mới ra môn cũng không bao lâu, khẳng định là bởi vì không kiên nhẫn bắt cá mới trở về. Lập tức liền nhăn nhăn mày, không vui nói, không phải cho ngươi đi bắt cá sao. Sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Bắt cá phải có điểm kiên nhẫn, ngươi này nóng nảy tính tình gì thời điểm có thể sửa sửa. Nhìn thân cha cho rằng chính mình không bắt được cá mới trở về, Đinh lão tam lập tức đem một giỏ tre cá hướng trên mặt đất một phóng, ngài nhìn một cái. "Vậy cá phản quang, thứ lão." Đinh đôi mắt đều không mở ra được. Hít lại thượng mắt, ôm vẻ mặt ngốc ngốc Đinh tiếu Tiếu, từ chiếu thượng lên, đi đến giỏ tre trước mặt, cúi đầu vừa thấy, ngoan ngoãn, một chỉnh khung cá. Nhìn lão đinh vẽ mặt không thể tin tưởng Đinh lão tam tức khắc thần khí lên Nói không nên lời ngài đều không tin Ta theo ta hướng kia Trong sông đầu vừa đứng Này đó con cá cùng thương lượng hảo dường như Tất cả đều toàn bộ hướng ta bên chân toảng Ta gì cũng không làm Liền đem rổ đặt ở trong nước đầu Chính bọn họ tiến vào Diền ngoạn ý nhi Lão đinh nhíu mày dương mắt Ngươi là nói này đó cá chính mình chui vào trong rổ Đúng vậy Đinh Lão Tam gật đầu nói, giảng câu thành thật lời nói, chuyện này nếu là đặt ở qua đi, Lão Đinh là đánh chết cũng không tin. Hắn thà rằng tin tưởng Lão Tam bịa chuyện, cũng không có khả năng tin tưởng con cá là chính mình chạy tiếng sọt tre. Nhưng từ hắn hảo ngoan bảo xuất thế sau, kia chỉ đại lợn rừng tự động đưa tới cửa, hắn liền tin những việc này nhi. Thêm chi phía trước cái kia đoán mệnh người mù nói ngoan bảo là phúc tinh, càng thêm chắc chắn Lão Đinh phỏng đoán. Này đó a đều là hắn hảo ngoan bảo mang đến. Lão Đinh cười ha hạ ở cháu gái trên má hôn một cái. Nhà ta ngoan bảo thật có thể làm. Đinh lão tam sờ sờ đầu, này không phải hắn bắt trở về cá sao. Sao thành ngoan bảo có khả năng. Có thịt, có cá, liền còn kém một ít gà vịt. Hậu viện chùn gà những cái đó khẳng định là không đủ, chỉ có thể đi ra ngoài tiêu tiền mua. Lão Đinh trở về. Phòng. Làm Lão Thái Thái đem tồn tiền tráp lấy ra tới, nói quay đầu lại làm Lão Tam đi mua điểm gà vịt trở về. Lão Thái Thái vừa nghe, lại không vui. Cấp cái nữ hoa hoa làm trăm ngày đã đủ có thể, cư nhiên còn muốn mua gà mua vịt. Không được, không được, tuyệt đối không được. Lão Đinh nhìn nàng bệnh cũ lại tái phát, vội vàng hù dọa nói, ngươi có phải hay không còn tưởng té gãy chân. Ngay sau đó, liền đêm hôm nay cái lão Tam bắt cá chuyện này thêm mắm, thêm muối nói cho cho lão Thái Thái. Lão, Thái Thái nghe xong bán tính bán nghi, ngươi là nói, kia người mù lời nói, là thật sự. Lão Đinh vuốt đừng ở chính mình bên hông xương mù dày đặc thương, cổ nhân nói rất đúng, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ý gì a? Lão Thái Thái nghe không hiểu này đó như lọt vào trong sương mù. Lão Đinh không kiên nhẫn nói, tóm lại đối ngoan bạo hạo điểm, chuẩn không sai, ngươi liền tin ta đi. Lão Thái Thái vẫn là không hé răng ôm chính mình tiền trác, như là ôm lấy chính mình mệnh căn tử. Dường như, lão Đinh đơn giản đứng lên, nói, ngươi có phải hay không còn tưởng té gãy tay? Ngươi có phải hay không còn tưởng quăng ngã hỏng rồi chân? Ngươi có phải hay không còn tưởng... Lời nói còn chưa nói xong, Lão Thái Thái liên tục xua tay lắc đầu cự tuyệt nói, Được rồi, được rồi, cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi, Cho ngươi còn không thành sao. Nói liền đem tiền trác ném cho Lão Đinh. Lão Đinh cười tủm tỉm từ bên trong lấy ra 20 đồng tiền, Lại đem tiền trác còn cấp Lão Thái Thái, Lúc này mới giống lời nói. Lão Đinh là cao hứng, Lão Thái Thái, Nhưng thật ra thịt đau, xoay người ngủ không được. Thịt heo, thịt cá, gà thịt vịt, Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ các khách nhân tới cửa. 18 hào ngày đó, La Tú Tú sáng sớm liền cấp khuê nữ mặc vào lúc ấy Trương Thúy phân cấp hài tử mang đến tân y phục, một thân màu đỏ rực áo ngắn quần nhỏ. Thật đừng nói, này trong thành đầu mua tới thành phẩm chính là so này ở nông thôn địa phương thủ công may muốn hảo. Không chỉ có, đa dạng nhìn qua sinh động như thật, ngay cả nhan sắc đều so ở nông thôn chỗ nào bán tới màu đỏ rực muốn tươi đẹp. Lão Đinh cười ha hạ ôm ăn mặc Một thân đỏ thẩm độ lót đinh tiếu tiếu Dọn trương ghế dựa Ngồi ở cửa nhà Chờ các khách nhân tới cửa Trình Thanh Hồng mắt không tình nguyện Ở nhà bếp nhóm lửa Trương Cúc Hoa quyền đương không nhìn thấy Cao hứng phấn chấn băm thịt Nhiều như vậy thịt bọn nhỏ lại có thể có ăn lạc Đệ 13 chương chương 13 Đinh Lão Tam cùng La Tú Tú hai vợ chồng Ngồi sổm sân gốc Không ngừng rửa sạch cá Đi vẫy cá, mổ bụng Xóa dơ đồ vật, lại lặp lại rửa sạch đừng nhìn này vô cùng đơn giản Trình tự làm việc Làm lên thập phần khóa trái Đôi tay thời gian dài ngâm ở máu loãng Thập phần khó chịu Hơi không lưu tâm Là có thể bị vẫy cá cắt qua da Sinh đau sinh đau Đình tiểu tiểu nghiêng đầu nhìn cách đó Không xa cha mẹ ngồi xổm trên mặt đất bận rộn Trong lòng thập phần không đành lòng Đời trước nàng cũng dưỡng quá hài tử Nàng cũng giết quá cá Biết Này trong đó tư vị Đột nhiên nhớ tới đời trước xuyên thư tới thời điểm Trong đầu nhiều ra tới những cái đó Chú Pháp khẩu quyết Bên trong giống như có một cái xuống biển chú Xuống biển chú bên trong có cái chi nhánh Chính là chuyên môn sát cá Nếu này đó thuộc Pháp còn có thể hữu dụng Vậy thật tốt quá Chẳng qua đời trước nàng cái kia gà mợ sư phó nói qua Chú Pháp có thể hay không thành Có thể thành mấy thành Tất cả đều cùng thi Pháp người đạo hành có quan hệ Mà nay nàng thân thể này có thể nói không có nửa điểm đạo hạnh, cũng không biết có hay không dùng, bất quá thử xem tổng không chỗ hỏng đi. Đinh Tiểu Tiếu, Tiếu nghĩ, liền ghé vào lão Đinh trên vai. Lão Đinh cho rằng nàng mệt nhọc, liền đứng lên một bên hống nàng một bên hướng trong viện đi. Đi qua La Tú Tú cùng Đinh lão tam bên người khi, Đinh Tiểu Tiếu đột nhiên a a hướng về phía La Tú Tú kêu to. Lão Đinh cho rằng hài tử muốn mẹ, Liền đem ghế dựa dọn đến la tú tú phụ cận ngồi xuống Đối với ngoan cháu gái nói Hảo Ngoan bảo Chúng ta nhìn mẹ ngươi a Ngoan Đinh tiếu tiếu nhìn ly cá bồn rất gần Liền lại an tỉnh lại Bắt đầu hồi ức phía trước học quá chú ngữ Lão Đinh nhìn cháu gái nhi thật sự không gọi gọi Tức khắc cao hứng đến không được Ta ngoan bảo thật là ngoan Thật là nghe gia gia lời nói Gia gia làm an tỉnh liền an tỉnh Làm không xảo liền không nói nhau nhau Mọi người cười, nói đứa nhỏ này thật là nhà thông thái tâm. Lão Đinh vẽ mặt đắc ý, đó là, Cũng không nhìn một cái là ai cháu gái. Mọi người lại là một trận cười. Nghe được tiếng cười, Trình Thanh xuyên thấu qua nhà bếp cửa sổ trắng mắt, Tiếp tục nhóm lửa. Trương Cúc Hoa cười nói, Không nghĩ tới ta cha như vậy thích cháu gái như ai. Trình Thanh tức giận nói, Cũng không nhìn thấy lúc trước nhiều thích đại nha. Trương Cúc Hoa tức khắc không cao hứng, Ta đại nha chiêu ngươi chọc ngươi, trình thanh trong lòng không thoải mái, nghèn khí, cho nên mới không nhịn xuống xuất khẩu. Gã đến nhà họ đinh tới lâu như vậy, nàng, trong lòng vẫn luôn ngàn khuất. Tổng cảm thấy chính mình là người thành phố, là cao trung sinh, cư nhiên lưu lạc đến gã cho một cái đồ nhà quê. Đồ nhà quê một nhà hẳn là đem nàng cung lên mới đúng, sao có thể làm nàng làm việc đâu. Cũng may mấy năm nay bởi vì nàng sinh đại cường, đinh gia người đối nàng đều thật hảo. Lão thái thái lại đem đại cường coi như tâm đầu nhục Nàng trong lòng lúc này mới hảo quá một ít Nhưng từ cái này cái dị đinh tiếu tiếu sau khi sinh Lão đinh quả thật liền thay Đổi một người Trước kia đối đại cường đại trắng đều không để bụng cha chồng Hiện tại cư nhiên đem như vậy Cái tiểu nha đầu phủng ở lòng bàn tay bên trong che chở Thật thật là tức chết người đi được Ngay cả bán lợn rừng tiền Cũng lấy ra tới cấp tiểu nha đầu làm trăm ngày yến Sao có thể làm nàng thoải mái nàng đại cường mới là trưởng tôn a này tiểu nha đầu tính cái gì nhìn trương cúc hoa trong tay đầu cầm dao phay một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng trình thanh liền cơm miệng tục ngữ nói tú tài gặp được binh có lý nói không rõ nàng cùng cái này trương cúc hoa thật sự không có gì hảo thuyết trương cúc hoa nhìn nàng không lên tiếng liền tiếp tục chặt thịt liền băm biên nói nhị đệ muội a đừng nhìn ngươi có văn hóa là người thành phố cũng thật lại nói tiếc làm cho người ta thích vẫn là ta tam đệ muội nhìn tam đệ muội nhà mẹ đẻ anh em nào thứ tới là tay không trương cúc hoa nhìn trình thanh không nói lời nào liền tiếp tục nói không nói những cái đó cơm rang a sửa mạch nha a này đó liền nói kia tứ nha đầu hôm nay trên người xuyên kia một thân hồng nhiều vui mừng thật đẹp a sợ là phiên biến chúng ta toàn bộ huyện đều tìm không thấy như vậy đẹp đa dạng lạc Trình thanh mặt càng ngày càng đen, cấp lòng bếp lại thêm một ven củi lửa sau, cũng không ngẩng đầu lên nói, thành phần không tốt, cũng không nên nhiều lấy điểm đồ vật hống cha mẹ cao hứng sao. Bằng không chúng ta một bần nông người trong sạch, hạ tất cưới nàng kia phú nồng cồ nương. Ngươi, trương Cúc hoa nguyên bản muốn dùng la tú tú nhà mẹ để tới khí một hơi trình thanh, chèn ép hạ nàng kiêu ngạo khí thế. Không nghĩ tới, người làm công tác văn hóa vẫn là người làm công tác văn hóa, Một câu liền đem nàng cất đổ đến gắt gao. Trương Cúc Hoa đầu óc xoay chuyển chậm, trong lòng còn nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ đánh trả này Trình Thanh. Ai ngờ Trình Thanh trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Trương Cúc Hoa vội vàng ở nàng phía sau hô, ngươi đi rồi ai nhóm lửa a Trình, Thanh cũng không quay đầu lại đi rồi. Ai ái thiêu ai thiêu. Trương Cúc Hoa trong tay đầu còn dơ dao phay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, toàn bộ nhà bếp liền thừa nàng một người. Tổng không đến mức nàng lại muốn nhóm lửa lại phải làm cơm đi, mắt thấy bên ngoài tới khách nhân càng ngày càng nhiều, này này này, này cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a. Lập tức nhìn đến trong viện đang ở tẩy cá la tú tú, vội vàng hướng về phía cửa sổ ra bên ngoài hô, tú nhi, có rảnh không, lại đây cấp tẩu tự thiêu, cái hỏa, la tú tú ngẩng đầu lau mồ hôi, nhìn mảng bồn cá, hơi có chút khó xử. Nằm ở Lão Đinh trong lòng ngực Đinh Tiếu tiếu xem chuẩn thời cơ Liền nhắm mắt lại Ở trong lòng đầu bắt đầu mặc niệm nhớ lại tới xuống biển chú Đông Nam rất giống hải Thần quỷ đâu nghĩa thủy Tả đẩy tả bình Hữu đẩy hữu bình Cẩn thỉnh Nam đậu lục tinh Bắt đậu thất tinh Ngô Phụng Thái Thượng Lão quân cấp tốc nghe lệnh Hiệu lệnh Sơn, Thượng một chút Hạ tam điểm, tả tam điểm Hữu hai điểm Thành, Đinh, Đinh Tiểu Tiếu mới vừa niệm xong chú, chỉ cảm thấy đột nhiên sọ não bên trong một trận đinh linh linh tiếng vang, thẳng đánh nàng sọ não đau. Nỗ lực mở mắt ra, đột nhiên bị trước mắt một màn dọa choáng váng. Chỉ nhìn mọi người, sự, vật, tất cả đều yên lặng xuống dưới, tất cả mọi người bảo trì ở nguyên lai động tác không thể nhúc nhích. Trương Cúc Hoa một tay giơ dao phay đứng ở nhà bếp cửa sổ. Hướng về phía trong viện La Tú Tú kêu lời nói Miệng còn dương La Tú Tú một tay mua bàn tay chính dáng ở Chính mình Thái Dương thượng Xoa Thái Dương hãn Đầy mặt rối rắm ngồi xổm trên mặt đất Không biết nên như thế nào trả lời Giữa mày còn nhăn Đinh lão tam một tay cầm đao Một tay đè lại tung tăng nhảy nhót con cá Ổn tan nhẫn chuẩn xác cá Đôi mắt còn trừng mắt hồn Viên lão đinh cười ha ha ôm chính mình Mặt mày hướng hở, lợi đều lộ ra tới, đinh lão thái thái chống quải, đang chuẩn bị từ trong phòng đầu ra tới, một chân đã bước ra ngạch cửa, mà ở mọi người sự vật tất cả đều yên lặng đồng. Thời, cá trong bồn cá tất cả đều bay đến giữa không trung. Dường như có một đôi nhìn không thấy tay, đang ở bay nhanh sát cá, rửa sạch cá. Trên mặt đất bị cạo vẫy cá cò, cò cò nhanh chóng bị trồng chất cao. con cá nội tạng ở sạch sẽ chén lớn trung nhanh chóng biến nhiều bị rửa sạch sẽ con cá ở một bên trong bồn bị bày biện chỉnh chỉnh tề tề một cái hai điều ba bốn điều thẳng đến cuối cùng một con con cá bị rửa sạch sẽ tự động xếp hạng sạch sẽ con cá mặt sau mọi người sự vật trong nháy mắt tất cả đều khôi phục đồng thời đinh tiểu tiếu bên tai đinh linh linh thanh âm cũng đột nhiên im bặt la tú tú lau xong rồi hãng cúi đầu vừa thấy cá đều hảo liền giặt sạch bắt tay cười hướng trương cúc hoa nói ai, tới rồi, tẩu tử đinh lão tam đem rửa sạch tốt cá để ráo thủy, đi theo la tú tú phía sau, cười ha hạ hướng nhà bếp đi, lão đinh như cụ ôm ấp chính mình, cười tẩm tiểm nhìn chóng quải lão thái thái từ trong phòng đầu ra tới hô ngươi ra tới làm chi a không hảo hảo nghĩ, ngươi lão thái thái khập khiển nói lớn như vậy cái nhật tử ta sao có thể ngủ được Đinh lão thái thái khác không nói, nhất chú trọng chính là thể diện. Mặc kệ nàng tán không tán thành làm cái này trong ngày yến, hiện tại nếu đã làm, kia nàng cái này đương gia nữ chủ nhân, sao có thể không xuất hiện đâu. Ai, thật là cái nhọc lòng mệnh. Lão Đinh quay mặt qua chỗ khác, lại cùng người khác hàng huyên đi. Đinh tiếu tiếu liền như vậy bị lão Đinh ôm vào trong ngực, không ngừng cùng người hàng. Huyên, không ngừng bị lão Đinh giới thiệu cho tới khách nhân, Gặp người liền hỏi Như thế nào ta ngoan bảo tuấn đi Hỏi nhiều liền đinh tiếu tiếu Đều có chút ngượng ngùng Vừa mới xuống biển chú dùng xong Nàng tinh lực có chút vô dụng Ở lão đinh trong lòng ngực ngáp một cái Lại tìm cái thoải mái tư thế Nặng nề đã ngủ Lúc này nhà bếp bên trong Trương Cúc Hoa cùng la tú tú Chính vội đến khí thế ngất trời Trên bề bếp hai khẩu nồi to Một cái nồi thiêu cá trích canh Một khác nồi Nấu là Trương Cúc Hoa đang ở làm thịt kho tàu cá trích Bởi vậy Một cái cá là có thể làm ra hai cái đồ ăn Trương Cúc Hoa Tuy rằng chữ to không biết một cái Nhưng làm lập nghiệp vụ sống tới Lại là một phen hảo thủ Nhớ tới trước một đoạn thời gian nàng Tự lợn rừng thịt thượng Băm xuống dưới thịt mỡ luyện chế ra tới mỡ heo Liền vội vàng từ đồ ăn Trong ngăn tủ đem mỡ heo đem ra Này mỡ heo chính là thứ tốt Hạ chén mì ở mặt trên thêm một muỗng mỡ heo, miễn bàn nhiều thơm, cho dù là làm thịt, kho tàu đồ ăn, thêm một chút ở bên trong, tiên hương mùi vị lập tức thăng cấp. Nhà bếp mùi hương dần dần bay ra, dẫn tới ở trong sân bận rộn người đều nhịn không được núc núc nước miếng. Đặc biệt là nhà họ Đinh ba cái oa, một cái tấm một cái, lặng lẽ lưu đến nhà bếp, tưởng trộm ăn chút thịt. Trương Cúc Hoa là thật thành người, tâm tư cũng đơn giản. mặc dù vừa mới còn cùng trình thanh náo loạn điểm không thoải mái nhưng vừa thấy đến oa nhi nhóm cái gì đều vứt đến trên chín tầng mây nhìn ba cái hài tử đáng thương vô cùng hình dáng gì cũng chưa nói trực tiếp liền cá trích canh hạ ba chén mì sợi mỗi chén mì phía dưới đều lót chút thịt heo chợt nhìn qua chính là một chén tố mặt gì cũng không có trên thực tế thứ tốt đều ở dưới đâu la tú tú thấy được nuốt nút nước miếng thật là hương a trương cúc hoa một bên trang mì sợi một bên nói đều là chính mình hoa, có gì hảo cất giấu quản đủ nói chuyện đột nhiên nhớ tới la tú tú sinh sản xong còn không có bao lâu liền hỏi nói muốn hay không cho ngươi cũng tới một chén không không không không cần la tú tú vội vàng xua xua tay phía trước lão gia tử cùng lão tam đơn độc cho nàng giết một con gà nàng uống canh gà ăn thịt gà Suốt ăn bốn năm ngày mới đem nải cấp truy hồi tới Hiện tại nơi nào không biết xấu hổ lại cùng oa nhi nhóm đọt thật đâu Đang nói, đột nhiên nghe thấy lọc cọc thanh âm từ xa tới gần Mấy người còn chưa thế nào chú ý Đột nhiên, lão thái thái chống quải liền xuất hiện ở nhà bếp cửa Nguyên lai like này lộc cọc thanh âm là quải trường động tới mặt đất phát ra tiếng vang à Trương Cúc Hoa nhìn thấy lão thái thái, thuộc hạ một đốn, trong lòng liền lột bột một chút, tức khắc liền biết nhà nàng Xuân Hoa muốn xui xẻo. Đệ 14 chương chương 14 quả nhiên, lão thái thái nhìn thấy ba chén mì sợi, liền hổ mặt nhìn trứ nhìn Trương Cúc Hoa, hừ một tiếng từ trên tường chiếc đũa sọt lấy ra một đôi chiếc đũa, ở ba chén mì sợi bên trong dạo dạo du lạp lạp vì tư tư thịt, đều bị nàng. Phiên ra tới, lão thái thái căn bản không mang tạm dừng. Trực tiếp đem đinh Xuân Hoa trước mặt kia chén mì thịt tất cả đều chọn ra tới, kẹp cho đại cường cùng đại tráng hai đứa nhỏ. Một bên kẹp một bên nói, nữ Hoa tự ăn cái gì thịt, ăn cũng là lãng phí. Xuân Hoa, nguyên bản vô cùng cao hứng khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền, suy sụp xuống dưới, dương mắt nhìn nhìn Trương Cúc Hoa. Nhìn thấy khuê nữ kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, Trương Cúc Hoa tâm lập tức liền nắm lên. Tiếng lên nói, mẹ, ngài, xem nhà ta lần này nhiều như vậy nhiều tiền thu cũng không thiếu điểm này như thịt chi bằng cũng cấp xuân hoa ăn chút hài tử đã lâu không dính thức ăn mặn bình thường trên bàn cơm có điểm thịt cũng đều bị lão thái thái cấp nam đinh nhóm ăn xuân hoa xác thật đã lâu không ăn thịt ai ngờ lão thái thái đột nhiên bay qua tới một đôi xem thường hạ dòng mắng người đầu óc bị lợn rừng đá a cái gì kêu không thiếu thịt nhìn một cái bên ngoài những cái đó người không đều là một trương há Mồm a lão nhân muốn thỉnh như vậy Nhiều người cấp cái nữ oa oa hương trăm ngày Nhà ta thịt có đủ hay không còn không chừng đâu Dứt lời lại nghiêng mắt liếc liếc xúc Ở góc nhóm lửa la tú tú Này cháu ngoại gái hương trăm ngày Người kia hai cái nhà mẹ đẻ ca không mang lễ lại đây a Nếu là nhà ta hôm nay thịt không đủ Các ngươi một đám Ai cũng đừng trông cậy vào ăn cơm Đều bị đói đi Đại cường sang năm liền phải đi học Nhưng đến tích cốc học phí đâu Đang ở bào mặt ăn đinh đại cường vừa Nghe muốn đi học Tức khắc mày nhăn giống hai điều tiểu con dung dường như Không vui hừ hừ Nhưng thật ra bên kia ủy khuất ba ba Xuân Hoa Biểu môi không chịu ăn mì Nói đến đi học Trương Cúc Hoa trong lòng lại là căng thẳng Xuân Hoa năm nay đều mười 11 tuổi Còn ở nhà cùng cái giả hài tử dường như Chính là bởi vì nàng là cái nữ hoa tử Lão thái thái không muốn lãng phí tiền làm nàng đi đi học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 bưng chén lớn ăn thịt lưu đại năng nhìn không được ở một bên nói lão đình ngươi cũng quá có thể nói không phải tiểu oa nhi chất chất mắt sao lời nói vừa ra chung quanh hảo những người này đều ha ha ha cười ha hả